thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ả và các nền tảng qua tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma làng quê ngắn của tác giả hồi ức. tôi cũng xin nhấn mạnh lại với anh em là tác giả hồi ức là một tác giả viết về truyện ma làng quê. Cái màu sắc của nó nghe nó, nó nó nó rất là làng quê, nó rất là đậm sắc làng quê luôn. Đúng không ạ? Với rất nhiều câu chuyện cũng đã lên kênh của chúng ta rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả thì đem đến cho chúng ta là câu chuyện Bùa Khỉ, hồn ma trong hình hài khỉ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hồi Ức qua nick đang được game ở phần bình luận video, chia sẻ các tác phẩm của Hồi Ức tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Cũng đừng quên là hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. À, các bạn cũng có thể đặt mua các sản phẩm trà búp trần tân cương thái nguyên của tổn trà móc câu năng mới 3 lít rưỡi ký được 5 cái bịch này cắt chân không ra nó đầy lắm theo số đỏ tôi free ship cho anh em và có những cái phần quà nhỏ nhỏ móc câu thượng hạng là có thể mang đi biếu xén được rồi và nõn tôm thì nó gọi là đầy đỉnh cao còn cỡ như trà đinh thì nói thật là đến bản thân tôi ở đây cũng họa hoàn tôi mới được uống ké các cụ tí thôi găng gật xạ đen là cái thảo dược từ tự nhiên hỗ trợ về đường gan rất là tốt Giải độc gan, rồi mát gan, ổn định men gan và chức năng gan. Ngoài ra thì uh, nó dành cho những người hồi sức sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, gọi là găng bầu đó các bạn. Và những người bị mất ăn, mất ngủ thì cái này nó rất là ok. Nó là thảo dược tự nhiên rất là lành tính. Các cụ già khó ngủ thì uống cái này cũng rất là được. Các bạn có thể mix thoải mái với cam thảo, với quả là han các thứ. 200 cá, hai cái bịch này anh em tha hồ uống. Mỗi lần pha con nấm này thôi là, là được... Chắc là như tôi pha thì phải hai cốt phải được 4 lít nước. Anh em uống thay nước hàng ngày luôn. Ngoài ra thì cái mùa này nó mưa gió, nó giận những cái thời tiết nó nồm ẩm nó rất là khó chịu. Ở nhiều nơi lại còn lũ lụt, không khí nó khó chịu, mùi miếc thì các bạn có thể là mua cái nụ bộ kép để xông nhà trừ tà khử ế thanh lọc không khí. Tất cả có thể vào trong shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý cùng với free ship và những vật quà nho nhỏ. Còn mai bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bùa khỉ, hồn ma trong hình hài khỉ, tác giả hồi ức. Trong căn nhà ngói ba gian ở giữa thôn chung của làng rồi, vang lên tiếng tranh luận gay gắt giữa cha con ông Hạnh. Bình thường gia đình này vốn được cho là hòa thuận. Cậu chung con ông Hạnh là một thanh niên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại hiếu thảo. Ông bà Hạnh cũng có tiếng là hiền lành hòa nhã ở trong làng. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay có chuyện gì mà gia đình này lại lớn tiếng đến như vậy. Rất nhanh những thông tấn xã ở trong làng đã có mặt. Ngay quán nước của bà Lại Để làm công tác truyền tin Thì ra là ông Hạnh Đang muốn con trai lấy vợ Và người mà ông chọn làm dâu Chính là cô Thoan Con ông bà Đoàn ở trên thôn thượng Mà cô Thoan thì Ai mà chả biết Cô có nhan sắc mặn mà Nhưng tính tình lại kêu kỳ Năm nay đã ngấp nghé băm Mà còn chưa chịu ưng người nào Để thành vợ thành chồng Cô Thoan lớn hơn trung 3 tuổi có lẽ vì lý do đó, Chung nhất mực phản đối việc kết đôi. Tin tức sốt dẻo ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán rôm rả của những người nhiều chuyện. Bà Lai hằng nước chép miệng nói: các cụ đã dạy đó, gái hơn hai, giai hơn một. Thế nhưng mà con Thoan nó hơn thằng Chung những ba tuổi, thấy bị chê là phải dối. Một người khác góp nhời: cái tuổi nó đuổi son đi. Đàn bà con gái mau già. Dẫu trẻ hơn đàn ông vài tuổi. Thì sau này vẫn cứ trả già hơn họ. Con gái làng này đã chết hết cả đâu. Mà sao bà Hạnh ông bắt thằng Trung lấy con Thoan nhỉ? Ở làng rồi. Tính ra con gái 30 mà chưa lấy chồng. Đã bị cho là hàng tồn kho. Có lẽ là vì kén chọn quá kỹ lưỡng. Cho nên đến bây giờ con Thoan vẫn còn độc thân. Nhiều cô gái ở trong tình trạng giống như Thoan. Vì quá kỹ tính trong việc tìm bạn đời Cho đến lúc giật mình nhìn lại Thì cái tuổi nó đuổi xuân đi Năm nay ông bà Đoàn kiên quyết Không cho con gái được tự do Lựa chọn tình yêu của mình nữa Tình cờ Ông Đoàn và ông Hạnh gặp nhau Ở ngay quán nước của bà Lại Họ có chung một sở thích Là chơi cờ tướng Khi nghe ông Đoàn than thở về chuyện Cô Thoan chưa chịu lấy chồng Ông Hạnh liền mở lời Mai mối cho con trai nhà mình Là cậu Trung, năm nay 27. Tại nhà ông Hạnh, trận cãi vã của hai cha con vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung thẳng thắn nói. Con đã nói rồi, chuyện trăm năm của con phải để con tự quyết. Con không muốn lấy cây thoan, bố đừng có ép con như thế. Ông Hạnh chỉ tay vào mặt con, nói như gầm lên. Cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy. Ai cho phép anh cãi lời cha mẹ? Hả? Thấy hai cha con quá căng thẳng. Bà Hạnh đứng kế bên lên tiếng can ngăn Thôi Tôi xin bố con ông đấy Thế bố con ông định làm trò cười cho bà con nằm làng xóm hay sao Giận cá chém thớt Ông Hạnh quay sang vợ Đay nghiến Còn bà nữa Đúng là con hư tại mẹ Bà liệu liệu mà bảo ban đó Đừng để người ngoài rồi đến lúc họ bảo Nhà này không biết dạy con Tôi là tôi nói cho hai mẹ con bà rõ nghe chưa Tôi đã nhận lời với ông Đoàn rồi Đi sang xem ngày Để sang hỏi cưới con Thoan Cho thằng Trung đấy Đừng để đến lúc tôi phải mất mặt Thì liệu cái thần hồn không đâu vào đâu đâu Ông Hạnh nói xong rồi đùng đùng Tức giận bỏ đi Ông xách điếu cày ra ngoài, ngoài quán nước đầu làng Như mọi lần để tìm bạn giải sầu Ở nhà Trung vẫn không chịu thua Anh vào buồng Giật đống quần áo ở trên móc xuống Bỏ vào trong ba lô Bà Hạnh nhận giấy ý định của con cho nên vội vàng chạy vào căn ngăn Chứ nếu bây giờ mà nó bỏ đi Bà cũng chẳng yên được với chồng Trong mắt người ngoài thì ông Hạnh là người hiền lành Chỉ có bà Hạnh biết tính ông gia trưởng Ở trong cái nhà này lời nói của bà không có giá trị Ông bảo sao thì bà nghe vậy Chứ ngộ nhỡ mà cãi lời thì nhẹ Ăn trởi, nặng, ăn đòn Anh Trung cũng biết điều đó Một hồi bình tĩnh lại Anh buông cái ba lô xuống. Rồi lặng lẽ ra ngoài đầu hồi. Hút thuốc. Ông bà Hạnh chỉ có mình Trung là con trai. Dưới Trung còn một cô em gái nữa tên Thơm. Đã lấy chồng về thôn hạ. Hầu như là chiều nào đi làm về. Thơm cũng ghé qua nhà chơi với bà Hạnh một lát. Rồi mới sang về nhà chồng. Vì thế sớm Thơm cũng đã biết chuyện. Anh trai mình bị ép duyên. Ai chứ con thoan thì Thơm còn lạ gì. Ngày trước anh Hùng chồng của thơm cũng là một trong số những gã trai làng trồng cây si trước cổng nhà thoan kiên trì cả năm trời nhưng không được để ý bây giờ hùng mới chuyển sang tán thơm bây giờ khi hai người đã thành vợ thành chồng thi thoảng cãi nhau hùng vẫn đem thơm ra để so sánh với thoan khiến cho thơm cay cú nghe tin ông hạnh bắt anh trai cưới con thoan thơm thấy bất bình thay cho anh thì ít mà lo lắng cho bản thân thì nhiều Bởi sau này ngộ nhỡ trở thành người một nhà Sẽ thường xuyên phải ra đụng Vào chạm gặp mặt Dù trước đó Thoan không có tình ý gì với chồng cô Thế nhưng chồng cô thì có Thơm lo lắng Chồng mình không kiềm chế được Mà lại nảy suy nghĩ đổ ve vãn như dạo trước Thế thì có mà chết Gặp anh trai Thơm gây gắt Anh đúng là cái đồ hèn Nếu mà không thích con Thoan Sao anh không gặp nó nói thẳng một câu Thế Anh định nghe theo lời sắp xếp của bố thật đấy à Đang đầu đầu thì chớ Lại bị em gái tự nhiên về lằng nhẳng Trông bực bội Mày có giỏi Mày đi gặp nó mà nói Đúng là cái loại đàn bà Mồm loa mép dài thôi thôi, thôi thôi thôi Tao mệt đầu lắm rồi Để tao yên xem nào Thấy rõ anh trai mình Đang có dấu hiệu Đầu hàng ông bố gia trưởng Thơm vẫn không chịu thua Quay sang tấn công bà Hạnh mẹ mẹ mẹ làm làm làm mẹ đừng đừng cho con Thoan bước vào cái nhà này cái thứ ấy nó không vừa đâu con nói thật đấy chứ mà nếu tốt đẹp thì nó đã không é xưng ấy sửa đến tận bây giờ thế nhưng có vẻ thơm đã tấn công nhầm người bởi bà hạnh là người hiểu chuyện vì thế bà nói với con gái thế con Thoan thực ra mẹ còn lạ gì người làng người nước Ở đây mẹ Mẹ còn lạ gì Tính nó chẳng qua là kỹ tính một tí Trong việc chọn chồng Chứ nó có làm gì xấu đâu Mà bảo nó không tốt không đẹp Nhưng Nhưng mà nhưng mà nó còn già hơn anh Trung con những ba tuổi Hơn nữa Bà Hạnh giơ tay ngắt lời con Thế già hơn thì sao Ngày xưa các cụ mình vẫn trả bảo Lấy vợ hơn tuổi rồi con gì Lời bà Hạnh nói chẳng sai Ở cái thời của bà, vợ hơn tuổi chồng là cái chuyện bình thường Thậm chí ca giao tục ngữ xưa cũng miêu tả cái sự việc cái như sau Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội, đánh rơi mất chồng Ai ơi cho tôi mượn chiếc gầu sòng, để tôi tát nước, múc chồng tôi lên Ấy theo quan điểm xưa, việc vợ hơn tuổi chồng là một lợi thế Họ vừa chăm sóc tốt cho chồng Vừa quán xuyến việc nhà Sinh con đẻ cái Bà Hạnh đến đây liền thở dài Nói với hai đứa con Thôi tính bố chúng mày Trước giờ chúng mày còn lạ gì Đã quyết cái việc gì Thì không ai cản được Đừng nói nhiều rồi nát nước Câu nói vừa rồi Chứng tỏ bà Hạnh hoàn toàn bất lực Trong việc can thiệp vào cuộc hôn nhân Đã được sắp xếp Thơm ở mức lắm Bây giờ nó biết tình hình như thế này thì cũng chẳng thể nào trông chờ gì được vào mẹ Liền kéo tay anh ra một góc Anh... Anh ơi... Thế... Thế... Thế rồi... Thế rồi... Anh định lấy con Thoan thật đấy à? Hả? Anh định lấy con Thoan thật đấy à? Rồi... Ôi, rồi... Rồi... Rồi... Rồi còn con Chi thì... Thì anh phải làm sao? Anh tính bỏ nó à? Chi là bạn thân của Thơm, chính Thơm là người đã mai mối cho Chi, cho Chung. Vài tháng nay tình cảm của hai người đang có tiến triển, thì tự nhiên ông hạnh sinh sự, bắt Chung phải cưới con Thoan cho bằng được. Chung thở dài nói với em, thì tòng hết cách rồi, cãi nhau với ông mấy ngày trời, cứ như là lấy trứng trọi đá. Lúc này sắc mặt của Chung vô cùng mệt mỏi, anh nhớ lại lời đe dọa của bố. Nếu anh không chịu lấy Thoan Ông sẽ tìm đến cái chết Để dằn mặt con Trung vốn là đứa con có hiếu Anh Tư chưa từng trái lời mẹ Cho đến ngày hôm nay Chỉ vì không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt Anh đã cự cãi với bố Một trận suýt nữa đến nỗi tử mặt nhau Ngậm đi ngậm lại Cô Thoan thật cũng chẳng đến nỗi nào Chỉ là hơi cứng tuổi một chút mà thôi Cuối cùng Trung bất lực lắc lắc đầu Chắc, chắc có khi Tao phải chia tay với chi thôi thơm ạ Thơm nhìn anh trai bằng ánh mắt coi thường Trước khi bỏ đi Còn thay bạn mình mắng cho chung một câu Cho bỏ tức Anh Anh là đồ hèn Dù bà Hạnh có vẻ xuôi theo chồng Thế nhưng sau bữa đó Bà vẫn bí mật đi xem thầy Rồi về khuyên nhủ ông Hạnh Ông này Tôi mới đi xem thầy về đấy Thầy bảo Tuổi của thằng Trung với tuổi của con Thoan Chúng nó chả hợp nhau đâu Lấy nhau về rồi Lại sung khắc đấy Bà Hạnh chưa nói hết câu Ông đã ngắt lời bằng việc trích dẫn câu ca dao. Phù thủy thầy bói bà đồng Tin bà cái ngữ ấy Cái lông chẳng còn Bà chưa nghe hay sao Tôi nói trước nha Tôi lời tôi cấm Cấm bà không được đi nộp tiền cho cái ngữ buôn thần bán thánh đi Bà nghe chữ ạ Đừng có mà liệu thần hồn Làm trái ý tôi ạ Rồi đừng có trách Ngày Chung làm đám hỏi với Thoan Ngoài ông Hạnh ra Cả nhà chẳng ai lấy làm vui vẻ Riêng cô Chi bây giờ đã trở thành người yếu cũ của Chung Nuốt không trôi cục tức vì bị bạn trai phản bội Liền chạy tới trước mặt Chung mà chửi Tổ đất ông mặc váy Tôi chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Bị chi trù ẻo, Trung chỉ biết nín lặng bởi rõ ràng là anh đã sai trước. Thôi thì cứ để cho cô mắng mỏ, coi như là trả hết nợ cho nhau. Thế nhưng không ai ngờ, câu nói của chi ấy thế mà nó lại ứng nghiệm Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Làng rồi giống như bao làng quê khác ở Bắc Bộ có tập tục cưới hỏi 2 đến 3 ngày. Ngày thứ nhất ăn hỏi, ngày thứ hai mời cổ dân làng tới, ngày thứ ba thì rước dâu. Riêng đám cưới của Trung do thầy bói xem được hai ngày tốt liền kề. Vì vậy ông Hạnh quyết định mời cổ dân làng vào buổi chiều ngày ăn hỏi để hôm sau tiến hành rước dâu. Bởi thế mới có chuyện. Chi đến chửi chung vào ngày hôm trước Thì hôm sau lời nói xui xẻo của cô ứng nghiệm Đêm tân hôn cô Thoan bất ngờ mất tích Tin tức Lan đi khắp làng rồi Ban đầu chỉ có người nhà ông Hạnh lao đi tìm con dâu Về sau lại có thêm mấy người hàng xóm Cũng xách đèn pin đi trợ giúp Trung khẳng định là không có chuyện Thoan bỏ trốn Bởi vì quần áo và tư trang của cô Ở trong phòng vẫn còn y nguyên Hơn thế nữa nếu như Thoan có chủ ý này Thì ngay từ đầu đã không làm đám cưới. Thơm biết tin chị dâu mất tích liền về nhà mát mẹ. Đấy. Đúng là cái thứ của nợ. Mới ngày đầu đã gây chú ý rồi. Vốn sẵn không thích thoan. Thơm chẳng buồn đi tìm. Cô nói với mẹ. Nó bỏ đi càng tốt. Để cho bố sáng mắt ra. Cứ thích chọn nó làm dâu. Cho bằng được. Bây giờ thì đẹp mắt cả rồi. Lúc ấy. Hùng chồng của Thơm cũng có mặt Để giúp bố vợ đi tìm Thoan Thế nhưng ý tốt của Hùng bị vợ chặn đứng Bởi ngọn lửa ghen tuông bốc lên ngụt ngụt Thơm kéo tay chồng về tuyên bố Đó không phải là việc của anh Thơm không muốn chồng mình có bất kỳ dính líu gì Tới người chị dâu mới về Chỉ bởi vì trước đây Hùng đã từng tán tỉnh Thoan Bà Hạnh cũng biết điều đó Không muốn chuyện của Thoan làm ảnh hưởng tới vợ chồng con gái Bà đuổi khéo Hùng Thôi Hai đứa cứ đi về nhà nghỉ ngơi, mai rồi còn đi làm. Chắc là con Thoan nó không đi đâu xa đâu. Tìm cho đến tận nửa đêm cũng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng. Cuối cùng có một người làng bảo. Dạ, tình hình thế này thì chỉ còn cách đi ra gò ma mà tìm. Có khi nào cô Thoan cô ra đấy? Nhắc tới gò ma, ai nấy đều lạnh gáy. Bình thường nơi đó chẳng có người nào dám lai vãng vào ban đêm. Đừng nói đến chuyện nó nằm ở giữa cánh đồng, mà ở lần rồi người ta còn truyền tai nhau rằng là chỗ đó thực sự có ma đấy. Giữa gò có một cây gạo già, hồi trước đã từng có người trú mưa ở đó rồi bị xét đánh chết. Đứng từ xa nhìn lại, có thể thấy bảy quả đậu trên những cành cây khẳng khiu trông vô cùng ma quái. Một người làng có dịp đi câu ếch đêm qua đó đã từng thấy bóng ma đứng lập lờ dưới gốc cây gạo. Kể từ đó, người này bỏ hẳn, không có dám đi đêm đi home. Dù không yêu Thoan, thế nhưng Trung vẫn lo lắng cho an nguy của vợ. Cho nên lập tức cùng với ông Hạnh phóng xe ra ngoài cánh đồng, thẳng đường tới gò ma để tìm người. Trời tờ mờ sáng, cả làng rồi tiếp tục đón nhận một tin tức sốt dẻo. Bố con ông Hạnh đã tìm thấy cô Thoan. Đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây gạo ở ngoài gò ma Không ai hiểu vì sao Thoan lại làm như vậy Chính Thoan sau khi tỉnh lại cũng vô cùng hoàng hốt Cô một mực khẳng định Cô không hề có định ra ngoài gốc gạo ngủ Cô cũng chẳng biết là mình đã ra gò ma từ lúc nào Mặc cho Thoan giải thích Trung và bà Hạnh đều cảm thấy vô cùng thất vọng Riêng bà Hạnh thì cho rằng là Thoan không muốn gần gũi với Trung Cho nên mới bày ra cái trò giả điên giả khùng để qua mặt nhà chồng ngay trong đêm tân hôn Trước mặt chồng, bà Hạnh khẽ buông một câu, cốt là để cho chồng nghe được Mới ngày đầu tiên, về nhà chồng, thế mà đã do gò ma ngủ, ấy là điểm đấy Ông Hạnh chừng mắt nhìn vợ, rồi nhấn mạnh từng chữ tôi nhắc lại lần nữa đi Thôi cấm bà nói mấy cái chuyện mê tín vớ vẩn đi. Ăn no rồi dừng mỡ với nhau hả? Bà Hạnh muốn nói thêm. Nhưng ông Hạnh đã đứng dậy sách điếu cầy ra ngoài quán nước như mọi khi. Biết chồng không tin vào chuyện ma chuyện quỷ. Thế nhưng bà hiểu. Chẳng phải tự nhiên mà dân làng người ta đồn đại. Là gò đất ngoài đồng kia có ma. Riêng con thơm thì khỏi nói. Nó sẵn ghét thoan. Bây giờ nó càng được thẻ, ghét thậm tệ Cậy mình là con gái, Ngày nào thơm cũng lượn về nhà đẻ ít nhất một lần. Nhiều thì có khi những hai lần. Không lấy cái này thì lấy cái kia. Còn bóng gió, bới mắc chị dâu đủ điều. Lúc thì soi nhà cửa bề bộn, Chởi chị dâu không biết thu vén. Lúc thì tự tiện vào bếp nếm đồ ăn chị dâu nấu, Rồi chê lên chê xuống. Chủa hết, nó còn kéo cả con bạn thân, Tức là chị dâu hột của mình là con chi về đó chơi, như là muốn trêu tức cho Thoan cho bọ ghét. Người ta nói giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng. Ấy là có thật. Thế nhưng trước sự gây gớm của thơm, Thoan cũng chẳng vừa, bởi con run xéo lắm cũng quần. Bữa đó dù có mặt bà mẹ chồng, Thoan vẫn thẳng thắn đáp trả những lời hỗn hào của cô em cô bằng một lời chua cay. Chim khôn nói tiếng rảnh răng Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe đấy Biết chị dâu đang nói kháy mình Thơm tức đến muốn nổ cả đom đóng mắt Bữa đó chẳng buồn nể nang ông Hạnh Thơm trực tiếp nhảy vào mà khai chiến với Thoan Chỉ tay vào mặt Thoan Thơm che che đe dọa Này, này, chị đừng có mà văn vở nhá Chị cứ đợi đấy Rồi chị biết tay tôi Không rõ là do Thơm độc mồm độc miệng Hay chỉ là một sự tình cờ Tối ngày hôm đó Thoan lên cơn đau đầu dữ dội Ngồi làm nhà một mình cả đêm Giống như là dân gian nói là trời đầy Chuyện bắt đầu lặp đi lặp lại Vào những đêm kế tiếp Ban đầu thì Chung cũng có ý là đưa vợ Đi bệnh viện khám Thế nhưng điều kỳ lạ là ngay sáng hôm sau Cơn đau đầu của Thoan biến mất Cô lại trở lại bình thường Và chẳng tài nào nhớ nổi những gì xảy ra Vào đêm hôm trước Dần dần Trung cũng quen với điều này và không còn quan tâm nữa Tuy nhiên đúng 3 tháng kể từ ngày cưới Thoan bỗng nhiên phát điên rồi bỏ nhà đi Ông Hạnh cùng với nhà ông đoàn hối hả chia nhau ra tìm Thế nhưng bóng dáng của con dâu vẫn bật vô âm tín Thậm chí ông Hạnh đã báo chính quyền vào cuộc mà vẫn chẳng tìm ra nổi Vậy là nhà ông dối như tơ vò Không ai hiểu chuyện xui xẻo này vì sao lại ập đến Bà Hạnh vốn là người mê tín Một hôm bà lấy hết can đảm Nhắc lại với chồng câu nói cũ Có lẽ tuổi của con Thoan với thằng Trung Nó không hợp Cho nên nó mới thành ra như thế đấy Hay là để tôi đi xem thầy Ông Hạnh bực mình gạt phát Bà đừng có nói hả mộ Bà không nghe câu tiền buộc giải hiếm bò bò Đem cho thầy bói thêm lo vào mình đấy à Bà Hạnh vốn sợ chồng Cho nên chỉ nín lặng. Thế nhưng anh Trung thì nhân cơ hội đó nói ngay. Bố này. Có khi là con Thoan nó không thích con. Cho nên nó cố tình dùng cách này để bỏ trốn. Riêng con Thơm thì hả hế ra mặt. Chẳng tỏ ra lo lắng hay thương xót cho chị dâu. Nó đi tìm bạn mình là con Chi để buôn chuyện. Nó nói. Tao á. Tao mong cho cái con Thoan đi mẹ mày luôn đi đừng có về nữa. Đúng là cái thứ cô hồn đáng ghét. Bị điên là đáng quá rồi con gì Của đáng tội Việc Thoan cưới chung là do Hai bên gia đình sắp đặt Còn ngày trước Hùng Chồng của Thơm đã từng tán tỉnh Thoan Là do Hùng chủ động Thế nhưng trong mắt của Thơm Thì đó là do Thoan cố tình quyến rũ Thoan là cái thứ đàn bà phá hoại hạnh phúc của người khác Đã không ưa thì dưa cũng có giỏi Những người như Thơm Sống nghiêng về cảm xúc Thay vì suy nghĩ bằng lý trí Bởi vậy thái độ lạnh lùng đối với việc Thoan mất tích là điều dễ hiểu. Riêng Chi, mối hận bị cướp người yêu vẫn còn đó. Dù Trung đã giải thích rằng là đám cưới của anh và Thoan là do hai nhà sắp đặt. Thế nhưng Chi vẫn chẳng thể nào buông bỏ chấp niệm với người đàn bà bị coi là hàng tột kho ở cái làng này. Hận Trung không có chính kiến một, thì hận Thoan năm mười, hận ông Hạnh đến cả đôi mươi. Bởi chính ông là người chia loan dạy thúy Khiến cho Chi bị bạn bè chế giễu chê cười Ba người đó Ai cũng có lỗi với Chi cả đấy Có một bí mật mà ngay cả thơm Chi cũng không tiết lộ Đó là vì yêu quá hóa hận Trong ngày cưới của Trung Chi đã làm một con hình nhân bằng vải Sau lưng có ghi bát tự của Thoan Rồi cắm đầy kim lên đó Cách chùa ếm này Chi học được Khi xem mấy cái bộ phim của Tàu Dẫu chả biết là nó có tác dụng gì hay không Nhưng ít ra cũng khiến cho cô Được hạ giận trong chốc lát Từ bữa đó tới nay Tối nào trước khi đi ngủ Chi cũng đem con hình nhân ra Mà trù ẻo bằng những lời vô cùng độc địa Lúc thì cầu cho Thoan Bị bệnh không dứt Lúc thì mong cho Thoan vô sinh Còn nếu như mà có thai thì rồi sinh non Nếu mà không sinh non thì con dị tật Phải nói vì một người đàn ông mà khỏi tâm ác như chi trên đời này nó thật là cũng hiếm thấy lắm. Chẳng rõ có phải là cách chủ ếm của Chi có tác dụng hay không. Từ lúc Thoan về nhà chồng tới nay đã gặp biết bao nhiêu điều xui xẻo, một cách kỳ quái. Tại sao sớm không phát bệnh, muộn không phát bệnh, mà vừa mới về nhà chồng chữa được bao lâu, đã khủng khủng điên điên rồi bỏ nhà đi như thế. Thành ra ở đây chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là do những lời chủ ẻo của Chi thật sự ứng nghiệm. Khi màn trả thù đã hoàn tất, cảm thấy trong lòng, Có chút hối hận vì ra tay quá nặng. Vì thế ngay sau khi chia tay thơm về nhà, chị đem con hình nhân vào bếp củi rồi đốt bỏ. Không thể ngờ được là trong sáng ngày hôm sau, chị đã nghe tin Thoan thực sự quay về. Thoan về nhà, nhưng như những lần trước, cô chẳng tài nào nhớ nổi những gì đã xảy ra. Duy chỉ có cái bụng là lùm lùm lên. Chẳng cần phải là người có kinh nghiệm Cũng biết Thoan đã mang thai Không bỏ qua dịp này Con Thơm lại tiếp tục về nhà công kích Người chị dâu điên khùng của mình Nó bảo Đấy chắc gì đã là con của anh Trung Cái loại đàn bà chắc nếp Đi lang chạ khắp mọi nơi Con của ai Để ra rồi biết Vừa dứt câu Thơm ăn trọn cái tát cháy má Từ ông Hạnh Chỉ vào mặt con gái ông Quát Mày cút ngay về nhà chồng cho tao Hả Còn gái lấy chồng như bát nước hất đi. Nếu mày không nói được câu nào tử tế. Thì từ nay trở đi từ dày trở lại. Mày đừng về cái nhà này nữa. Lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn. Bị bố đánh vì một kẻ. Mà con thơm vẫn coi là người dân nước, nước lã. Nó ôm mặt vừa khóc. Vừa đáp lại một cách hằn học. Bố. Bố phải nhớ. Con mới là con ruột của bố. Bố vì con toàn mà bố đánh con. Sau này rồi, rồi sau này, sau này bố phải hối hận đấy. sau này nhất định là bố sẽ phải hối hận đấy. ông hạnh lúc này vằn mắt lên. ông tức đến nỗi những đường gân ở trên trán của ông nổi lên, Trông ông vô cùng dữ tợn, mặt ông đỏ bừng bừng. ông dậm chân. cột, cột ngay. Lời của con thơm là có ý gì Thế nhưng giọng nói của nó đầy thù hằn, Đe dọa Phải chăng là nó cũng đang có ý đồ Chút giận lên thoan Hoặc chính là bố đẻ nó nữa Tuy vậy cái tát của ông Hạnh Khiến cho con thơm chẳng còn muốn Lai vãng về nhà đẻ Nhà cửa vì thế cũng có phần yên tĩnh hơn Lời nói của con thơm Lại làm cho bà Hạnh Phải suy nghĩ nhân lúc nhà chỉ có hai mẹ con bà hạnh kéo trung ra một chỗ rồi hỏi han này the anh có nhớ lời mẹ dặn không trung chép miệng ban đầu thì con cũng nghe mẹ là không có động vào con thoan nhưng mà nhưng mà mấy lần con con uống say quá con con con không kiềm chế được với lại với lại mỡ đến miệng mèo nó là vợ con Chứ không ăn thì hoài của Bà hạnh thở dài thườn thượt. Sự ra bà hỏi chuyện này là có nguyên do cả đấy. Trước khi Trung cưới Thoan, bà đã từng nói là hai người không hợp nhau. Vì thế bà khuyên con trai tạm thời chưa đẻ vội. Bà lo xa lỡ đâu con trai đứt gánh giữa đường. Việc có một đứa trẻ sẽ cản đường Trung đi bước nữa. Ban đầu Trung cũng nghe lời mẹ. Tránh đụng chạm sát thịt với người vợ bị ép duyên thế nhưng lửa gần dơm lâu ngày cũng bén mà nó không bén thì nó cũng nam nám huống hồ Thoan là một người đàn bà có nhan sắc dù không yêu Thoan nhưng Chung cũng chẳng nỡ bỏ phí Thoan bị bệnh Chung đã làm hết trách nhiệm của một người chồng đưa cô đi hết bệnh viện này bệnh viện kia để thăm khám bác sĩ kết luận là Thoan bị rối loạn cảm xúc vì đã mang thai cho nên chẳng thể nào can thiệp uống thuốc được Thay vào đó, bác sĩ yêu cầu người nhà cho Thoan nghỉ ngơi, tránh việc tranh luận hoặc cãi cọ dễ xây, xảy ra những cảm xúc tiêu cực cho cô. Người lo lắng chăm sóc cho Thoan nhiều nhất cũng vẫn là bà hạnh Nói gì thì nói, bây giờ Thoan là vợ của con trai bà, lại đang mang thai đứa con đầu lòng. Là mẹ chồng, bà làm sao có thể làm ngơ trước bệnh tình của con dâu, hơn ai hết bà hiểu. Với cái bụng của con dâu như hiện nay Thì hẳn là việc mang thai phải diễn ra từ trước lúc nó bỏ nhà đi Người ta có thể là không thích con dâu Thế nhưng cháu nội thì phải quan tâm chứ Bà hết mua chim bổ câu hầm, hạt sen cho con tẩm bổ Rồi lại nấu cháo gà Việc nhà bà cũng không bắt con dâu phải làm Tuy nhiên những điều đó cũng chẳng giúp cho bệnh tình của con dâu thêm tiến triển gì Cô Thoan càng ngày càng ngẩn ngơ như một đứa trẻ Chỉ ăn rồi ngủ Cân nặng tăng lên vù vù. Cũng chẳng còn nhận ra cô Thoan thon thả xinh đẹp ngày nào. Nhìn con dâu càng ngày càng thay đổi. Ông Hạnh tự nhiên nhớ lại lời nói khi trước của vợ. Con Thoan và thằng Trung, chúng nó không hợp tuổi đâu. Lấy nhau dễ xung khắc rồi sinh chuyện không hay đấy. Bây giờ xem ra câu nói ấy đã bắt đầu ứng nghiệm Từ lâu ông Hạnh không ra quán nước bà lại ngồi chơi cờ tướng và bàn chuyện thời sự để tránh mặt ông đoàn. Dẫu không phải là người gây ra bệnh tật cho con dâu. Nhưng tự nhiên ông cảm thấy hối hận vì đã ép duyên hai đứa chúng nó. Hôm ấy, lần đầu tiên ông Hạnh nói với vợ. Thôi, có bệnh thì vãi tứ phương. Bà xem chỗ thầy nào tốt tốt. Bà biện cái lễ để thầy hóa giải tay kiếp cho vợ chồng thằng Trung. Làm gì làm. Đừng để cháu mình sinh ra có người mẹ điên khùng. Như thế tội lắm. Bà Hạnh cũng chỉ có chờ điều đó mà thôi. Bà ngẫm giá nhưng mà ông chịu nghe lời bà từ đầu thì có phải là tốt không? Thế nhưng mà bây giờ muộn còn hơn không? Lập tức ngày ấy bà Hạnh sắm đủ hoa quả trầu cau rồi đưa thoan đến nhà của vị thầy cúng mà bà tin tưởng để làm lễ đuổi bệnh tật ra khỏi người. Trung thất vọng vì người vợ bỗng nhiên hóa khủng hóa điên, anh bắt đầu đi tìm gặp người yêu cũ lệ chi để mong nối lại mối tình còn dang dở. Gò ma ở gốc cây gạo già là nơi hai người chọn để hẹn hò bởi nơi đấy chẳng có ai lai vãng. Đối với Trung mà nói thì hồn ma bóng quế cũng không đáng sợ bằng người vợ ở nhà. Cô ta bây giờ vừa béo vừa xấu, lại thêm cái bụng bầu lùm lùm nói ác mồm chứ giống như con heo nái ăn no đã thế thần kinh lại không ổn định thực sự làm cho trung nhìn mà phát ghét thật lòng mà nói cũng chẳng thể nào trách trung được bởi so với thời điểm mới cưới thoan bây giờ khác một trời một vực không chỉ ngoại hình thay đổi bệnh tật khiến thói quen và cử chỉ của cô cũng thay đổi theo ánh mắt của thoan nhìn trung nó cứ đỏ đà đỏ đẫn ngây ngây dại dại làm trung sợ hơn hết dạo gần đây Thoan bắt đầu không chịu ngủ ở trên giường sáng ra Chung vẫn hay bắt gặp vợ mình trèo lên trên tủ trà nằm tranh anh ở trên đó mới sợ chứ bốn tháng sau vào một đêm mưa gió bão bụng Thoan trở dạ thời tiết hôm ấy quá xấu không thể đưa Thoan đến bệnh viện hoặc là đến trạm y tế. Bà Hành chẳng còn cách nào khác, bà quyết định sẽ tự đỡ đẻ cho con dâu. Ở trong nhà, chúng đi đi lại lại lo lắng. Mẹ ơi. Mẹ. Như thế rồi có ổn không hả mẹ? Có được không đấy? Bà Hành phải tay quả quyết, thì cái thời của chúng tao đẻ ra chúng mày. Cũng chỉ có đẻ ở nhà Chưa có được đến bệnh viện bệnh vò gì đâu Thế mà vẫn đẻ ra hai anh em chúng mày lành lặn còn gì Ngoại trừ ông Hạnh là bố chồng Không tiện vào bên trong buồng đẻ Riêng chung phải túc trực ở bên cạnh Để bà Hạnh sai bảo những việc cần thiết Ngồi ở nhà ngoài Ông Hạnh đi đi lại lại vì sốt ruột Thay ấm trà đến lần thứ ba Mà vẫn chưa nghe tiếng khóc của trẻ con Đâm ra ông lo lắng Sau khi thắp hương lên ban Thở ra tiên Ông quyết định khoác áo mưa Rồi chạy bộ ra ngoài trạm y tế Để gọi bà chính béo Trạm trưởng trạm y tế Về hỗ trợ Trời không có sấm chớp Thế nhưng mưa như chút nước dữ rồi Cộng thêm gió Làm cho cây cối Ở hai bên đường nghiêng ngả muốn bật gốc Ông Hạnh thấy mình đi bộ là một quyết định sáng suốt Bởi nếu như bây giờ mà đánh lều đi xe máy Không khéo cả người cả xe Sẽ bị gió hất xuống dưới mương Đường từ nhà đến trạm y tế Chỉ độ gần hai cây số Nhưng chưa bao giờ ông Hạnh cảm thấy nó xa xôi diệu vợi như vậy Lúc ông Hạnh đưa được bà chính về đến nhà Vừa mở cửa thì thấy con trai ông ngồi gục đầu trên trường kỷ Gian buồn của vợ chồng Trung im phăng phắc Không có tiếng kêu la của Thoan Cũng không có tiếng động viên con dâu của bà Hạnh Hay tiếng trẻ con khóc Như Linh cảm thấy điều chẳng lành Ông rôn dậy Sao, sao rồi Thế đã đẻ chưa Trung không đáp chỉ khẽ gật đầu Ông Hạnh lại hỏi Thế là trai hay gái Lần này Trung chưa kịp trả lời Cánh cửa buồn bật mở Bà Hạnh ôm trong tay một cái bọc vải bước ra. Sắc mặt của bà tái nhợt tay của bà run cầm cập như thể đang đứng giữa trời đông lạnh giá. Bà Chính Béo đứng sau ông Hạnh lập tức tới bên cạnh mở cái bọc vải ra xem. Ngoài trời vừa lúc ấy vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc Âm thanh nghe đến chát chúa, át đi luôn tiếng hét của bà Chính. Dù bà Trinh Béo đã hứa và thề thốt với chồng bà rằng, với ông Hạnh rằng, sẽ giữ bí mật về chuyện bà chứng kiến cái đêm con Thoan đẻ. Thế nhưng sau đó người làng vẫn có những lời đồn chẳng mấy hay ho về đứa trẻ chết yểu ngay khi vừa sinh ra của vợ chồng Trung Thoan. Người ta nói rằng là cô Thoan đã đẻ ra một cái quái thai. Riêng ông bà Hạnh, Trung và bà Trinh Béo biết sự thật, bởi lẽ cái sự thật nó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Cái thư ấy nó tắt thở ngay khi vừa chào đời. Chính tay ông Hạnh đã đem nó đi trôn. Tuy nhiên ông chẳng dám đem trôn tại khu mộ của dòng họ. Thay vào đó ông quấn nó vào cái chăn con công. Rồi vùi ở một nơi vắng vẻ chẳng ai biết. Hành động này giống như là một sự chối bỏ với sinh linh mà đứa con dâu vừa sinh ra. Hơn ai hết ông Hạnh cảm thấy đó là vết nhơ của gia đình và nó cần phải được xóa đi. Thần trí của cô Soan. Cô Thoan vẫn lúc tỉnh lúc mê. Nhưng dường như cô vẫn ý thức được việc mình mới sinh con. Tình mẫu tử là bản năng của người phụ nữ. Không được ôm con vào lòng như những sản phụ khác khi tỉnh lại. Thoan điên cuồng đi tìm đứa con của mình. Nhìn con dâu ngày ngày ôm cái gối gạo khóc. Ông Hạnh cũng ứa nước mắt vì đau lòng. Hơn bao giờ hết. Ông vô cùng hối hận bởi trong một phút bất bốc đồng. Ông đã nhất mực Đòi cưới con Thoan về cho con trai mình Chẳng lẽ số mệnh của hai đứa chúng nó Như lời vợ ông nói là thực sự khác nhau Con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi Nhà ông bà Đoàn dẫu thương con Nhưng trước tình trạng của Thoan Cũng chỉ tạt qua thăm non một tháng đôi lần Việc chăm sóc Thoan chủ yếu là trông vào bà Hạnh Thương con trai số khổ Lấy vợ đã lâu Lại gặp phải cảnh xui xẻo Dù cho có lòng nghĩ tới Thoan Nhưng bà Hạnh cũng không thể nào gạt đi ý nghĩ Muốn khuyên con trai Bỏ Thoan đi Để lấy người khác Bởi bệnh tình của Thoan chưa chắc đã chữa nổi Còn việc sinh con nối dõi Đó là trách nhiệm của Trung Chưa kể anh chưa đầy 30 Tương lai còn dài rộng Không thể nào trôn vùi tuổi trẻ Bên người vợ điên khùng như vậy Cùng suy nghĩ với bà Hạnh là con thơm Lời đồn về người chị dâu Sinh ra quái thai Tuy nó chưa từng nghe cha mẹ xác nhận Nhưng thái độ của ông bà Hạnh giống như là một lời ngầm thừa nhận dì tai bà Hạnh còn thơm thể thọt Mẹ này Theo con á Bây giờ mẹ tính trả con Thoan về nhà đẻ Cho bên nhà ông bà Đoàn chăm nó Mẹ xem Làm dâu chữa được mấy ngày đã phát bệnh Trả được cái tích sự gì Đúng không Nhà mình đúng là vô phúc mục mã Rồi mới rước cái quần nợ đấy về Con nói cho mẹ nghe nhá, Mẹ biết không Con Chi Con Chi bạn học cùng con Cái hồi còn có ba đấy Nó chữa rồi Con Thơm không cần nói hết câu Bà Hạnh thừa hiểu Cái thai trong bụng của con Chi Chính là giọt máu của thằng Chung con bà Nhiều tối thấy con trai Dắt xe ra khỏi nhà Đi đến nửa đêm mới về Bà biết là con trai đi gặp gỡ người yêu cũ Tuy nhiên cái tin Con chi có thai là Phúc hay là họa Thì vẫn chưa tài nào biết được Bởi Dù sao Bà Hạnh biết đạo lý nhân quả báo ứng Ở đời Một khi trả con Thoan về nhà đẻ Để chung cắt đứt với nó Coi như là gia đình bà mang tiếng ác Với người ta Ấy như thế Là có tội chứ còn sao nữa Thấy mẹ mình nghĩ ngợi Con thơm liền bĩu môi Mẹ sợ cái gì Có tội thì lội dưỡng ao Chả lẽ mẹ chịu đứng nhìn Anh con phải sống suốt đời bên con vợ điên à Rồi còn cháu nội của mẹ Thì mãi mãi là con ngoài giá thú Bị người ta dè biểu à Dẫu biết con gái nói không sai Thế nhưng chuyện này bà hình tự thấy Bà không thể quyết được Vẫn là nên hỏi ý chồng thì hơn Thế thế từ từ mày, mày, mày để mẹ bàn với bố mày đã nhá Bà Hạnh chỉ nói vậy Rồi chống gối đứng dậy Đi vào nhà bếp để sắp thuốc cho con dâu Có lẽ bà muốn những ngày cuối cùng của Thoan Sống ở đây Sẽ được đối xử tốt Tôm đó chờ cho con dâu ngủ say Và thằng Trung ra khỏi nhà Bà Hạnh mở lời Nói với chồng Về việc lấy vợ khác cho con Nếu như trước đây ông Hạnh sẽ không ngần ngại. Mà chửi thẳng vợ té tát. Thế nhưng nay trước điểm sôi xèo xảy ra. Ông cảm thấy cần phải suy nghĩ về điều vợ nói. Không phải là ông không thương chung. Mà bởi nếu như vội vã trả con Thoan về nhà đẻ. Bản thân ông sẽ cảm thấy ái nái với thông gia. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại. Giữ con Thoan lại. Bệnh tật như thế chưa chắc đã chữa khỏi. Còn nhà ông thì thành ra tuyệt tự. Bước ra ngoài hiên ngắm nhìn sắc trời u ám, ông thở dài. Sau đó ông quay sang nói với vợ: cái chuyện này, ê thôi, để từ từ rồi tôi tính. Sự chần chờ của ông Hạnh loanh quanh kéo dài đến tận nửa tháng. Trong thời gian ấy cô Thoan vẫn mắc bệnh hiếm khi ra khỏi nhà. Nói cách khác là bị ông bà giam lòng. Điều này là vạn bất đắc dĩ bởi người bệnh tâm thần. Nếu như không sát sao để mắt họ hay đi lang thang rồi đến lúc không tìm được đường về. Cách làm của ông bà Hạnh có thể thông cảm được. Còn điều ngo ngoài lý do đảm bảo an toàn cho Thoan... Thì ông bà còn che giấu một bí mật khác. Hai tuần nay không những thần trí của Thoan mà cả cử chỉ của cô bỗng thay đổi. Thoan giống như là con khỉ đột, đôi mắt vô hồn, dáng đi và cách ăn uống thì y hệt như là loài khỉ. Tình trạng càng ngày càng trở nên tồi tệ. Có lẽ việc gọi ông bà đoàn đến để bàn bạc cách thức chữa trị cho Thoan là điều cần thiết. Đến nước này thì cũng chẳng thể nào che giấu được nữa Bởi giấu được ngày 1, ngày 2 Chứ ai mà giấu được cả đời Tôi tôi đã đi xem thầy rồi Thầy nói là con Thoan nó phạm phải coi âm Cho nên bị các ngài phạt đấy Bà Hạnh vừa lau nước mắt Vừa trình bày với thông gia Bây giờ Chỉ còn cách là năng cung bái Thì mới ra cứu được thôi Nhìn thấy con gái mới lấy chồng không lâu đã thành ra bộ dạng như vậy, cha mẹ nào mà không sót Tuy nhiên, như đã nói, con gái lấy chồng là bát nước hắt đi, thoan bây giờ là người nhà ông hạnh. Ông Đoàn không định rước con gái về chăm sóc bởi muốn chung anh con rể phải có trách nhiệm với con gái mình. Tai vách mạch rừng, chuyện con rể của ông đang thầm thốt qua lại với người yêu cũ của nó, ông đã sớm biết. Dù đã biến thành bộ dạng khác, song dường như thoan vẫn nhận ra được cha mẹ ruột. Đứng phía sau song cửa sổ Nhìn bóng dáng của ông bà đoàn rời đi Mắt của thoan đỏ hoe Tiếng gọi của cô bây giờ chỉ còn lại là những tiếng hú dài Sự việc người hóa khỉ vô cùng hy hiểu Nó bắt đầu được người làng bàn tán xôn xao Bởi đích thân chung đã đi mời thầy thuốc Từ Đông Y tới Tây Y về khám cho vợ Chỉ là không ai tìm ra được căn nguyên vấn đề Người làng tin rằng là Thoan đã mạo phạm thánh thần cho nên bị trừng phạt. Một tháng sau, Thoan mắc bệnh mà chết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông bà Hạnh vẫn cử hành tăng lễ cho con dâu một cách bình thường. Bà Đoàn là người đích thân tắm rửa cho con gái lần cuối với sự giúp sức của bà Hạnh và cả con thơm. Khi thay áo cho Thoan, cả người bà không lạnh mà run. Khi nhìn thấy những sợi lông dài mọc khắp cả trên người Không dám chậm trễ, Bà Hạnh, bà Đoàn và Thơm lập tức bó thoan vào trong tấm vải liệm Chờ giờ tốt để nhập quan Ba người bảo nhau Phải giữ kín bí mật này Kẻo người làng sẽ được dịp theo dệt những điều không hay Khi Thoan đã mổ yên mà đẹp. Việc đầu tiên Trung muốn làm đó là rước chi về nhà. Chăm sóc do cô ta mang thai con của gã. Ông Hạnh nghe con trai mở lời về việc đó. Liền lên tiếng can ngăn. Nhà ta vừa có tang. Âm khí nặng nề. Giờ đưa con chi về là không tốt. Còn chưa kể là bà con xóm làng người ta đàm tiếu. Theo phong tục của các cụ. Vợ chết một năm mới được lấy vợ mới đấy. Bỏ ngoài tai lời khuyên của ông Trung đáp Bố buồn cười thật đấy Giờ là thời đại nào rồi Mà bố còn nói những cái chuyện cổ hủ như thế hả bố Nhà Chi Đang gây áp lực với con kia kìa Họ nói nếu mà không giúp con Chi Về chăm sóc Họ không bỏ qua cho nhà mình đâu Dù đồng tình với chồng Nhưng bà Hạnh cũng lo quả thực là Nhà bên kia gây khó dễ Cho nên bà lên tiếng Dù sao thì chuyện nó cũng đã rồi Chứ Trung nó gạo sống Nấu thành cơm Thôi thì Tạm thời cứ đón con chị về đây nhá. Được không Cả làng này ai cũng biết Nó với thằng Trung Thương nhau từ trước rồi còn gì nữa Đúng như bà hành nghĩ Người trong xóm cũng hiểu rõ nỗi khổ của nhà ông bà Cho nên cũng chẳng chấp nhất chuyện này Dẫu sao vợ vừa mất Trung sẽ không dám làm đám cưới với chị ngay Anh tính sau khi Chi mẹ chọn con vuông Thì cả hai mới chính thức tổ chức đám cưới đàng hoàng Giống như những người phụ nữ khác Về làm lễ Ngày đầu tiên bước vào cửa nhà ông bà Hạnh Chi đứng trước ban thờ của Thoan Tháp Hương khấn vái Xin linh hồn người đã khuất chấp nhận sự có mặt của Chi Từ nay cô sẽ thay vợ cả nâng khăn sửa túi cho chồng Không hiểu là Chi hoa mắt Hay là Thoan thực sự linh thiêng Mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Chi bất ngờ thấy Thoan trong bức ảnh thờ Tự nhiên nhoẹn miệng lên nhếch cười chế giễu Chi về ở luôn cùng với Trung Ngay trong căn phòng ngày trước Thoan đã ở Dù ban đầu có cảm giác sợ sợ Nhưng được ở cạnh Trung Cho nên sự lo lắng nhanh chóng biến mất Hôm đầu tiên và hôm thứ hai Thì không sao Nhưng đến ngày thứ ba nó bất ngờ hét toáng lên bởi lúc mở mắt ra nó thấy nằm ngay bên cạnh mình là một con vật lông lá rậm rạp hơi thở phì phò trong bóng tối chi không nhìn rõ được là thứ gì nhưng nó biết chắc đó không phải là trung nghe tiếng hét của chi trong tích tắc điện đóm được bật sáng trung thấy vợ nằm co ro ở góc buồng cả người run cầm cập bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa rồi giọng của bà hạnh cất lên sao thế trung ơi trung ơi chị ơi thế có cái chuyện gì trung mày làm sao thế trung đỡ vợ dậy rồi ngoái ra trả lời mẹ à, là là là vợ con gặp ác mộng thôi mẹ à, không không có gì đâu không có gì đâu khi tiếng bước chân của bà hạnh xa dần trung thì thầm Em sao đấy? Tự nhiên... Sao... Sao tự nhiên đang ngủ? Mà... Mà lại hét ầm lên như thế? Chi dùng mình nghĩ đến con vật đầy lông lá vừa nằm cạnh mình Bất giác nghĩ tới Thoan Dù không muốn suy diễn Thế nhưng Chi luôn tưởng tượng Hồn của Thoan vẫn còn lảng vảng đâu đây? Ngay trong căn phòng này Anh Trung Bạn... Bạn này... Bạn... Bạn này... Bạn này em thấy chị Thoan đấy, Em thấy chị Thoan Trung ghét nhất là ai nhắc tới Thoan Nhất là giữa đêm hôm Thoan giống như vết nhơ trong cuộc đời của Trung vậy Vì Thoan mà Trung mang tiếng sát vợ Bị bạn bè đàm tiếu Chưa hết trước khi chết Thoan còn hóa khùng hóa điên Hành động cử chỉ như là con khỉ Đúng là làm Trung mất mặt Giờ này thấy Chi nhắc đến vợ cũ Trung gắt Em đừng có nói linh tinh Nhắc tới người đã khuất vào lúc này là cấm kỵ đấy Thôi em ngủ đi Chi run lẩy bày bước tới phía sau chung rồi quay vào giường ngủ cô chùm chăn lên quá đầu chỉ để hở con mắt quan sát căn phòng mờ mờ do có ánh trăng chiếu qua cửa sổ lắng tai nghe hình như chi nghe thấy có tiếng từ bên ngoài vọng vào âm thanh lúc thì như tiếng hú lúc thì như tiếng gào thét lúc xa lúc gần lúc to lúc nhỏ giữa đêm hôm khuya khoát như thế này Ai mà lại ồn ào như thế Sự sợ hãi biến thành tò mò Chi quay lại lay lay người chồng Anh ơi Anh Anh ơi Anh có nghe thấy gì không Anh có nghe thấy gì không Trung nhíu mày gắt Nghe thấy gì là nghe thấy gì Ngủ đi Mà anh còn phải đi làm đấy Tuy nhiên vừa nhắm mắt Trung cũng lập tức nghe thấy những âm thanh ở đó giống như vợ mình Anh bật dậy Cả hai vợ chồng cùng ngó ra ngoài cửa sổ Nơi có mảnh vườn trồng xoài trồng ổi Trung và Chi không thể tin được Bởi ngay trước mắt họ Có hai con khỉ Một to một nhỏ Đang vặt trái cây nhai ngấu nghiến Phát hiện vợ chồng Trung đang nhìn mình chăm chăm Bất ngờ con khỉ to quay phát lại Ném thẳng một quả ổi đánh bột một cái vào cửa sổ Quả ổi lọt qua chấn sông Bay tới trúng mặt của Trung Anh đau điếng phải lùi lại kêu lên Thoan vội vã bật đèn Rồi kiểm tra gương mặt bầm tím của chồng Sau đó tới trước phòng của ông bà Hạnh Để báo tin là trong vườn nhà Hiện đang có hai con khỉ Nghe con dâu nói Ông bà Hạnh lập tức chạy ra sau nhà Để kiểm tra Thế nhưng bóng dáng của hai con khỉ đã biến mất trong màn đêm. Chỉ còn lại khoảng không vắng lặng và tịch mịch. Nghĩ rằng là chúng nó nhìn gà hóa quốc. Ông hạnh trách. Đây là đồng bằng chứ có phải là núi là rừng đâu mà lấy đâu ra khỉ. Trung lúc này vừa lấy đá trường và một bên mắt vừa cả khuyết. Vợ con nói không sai đâu. Tận tận mắt con cũng nhìn thấy. Có có hai con khỉ một to một nhỏ. Nó đang hái quả á. Một người nói thì còn sai, chứ hai người nói thì làm sao mà sai được. Ông Hạnh đăm chiêu suy nghĩ, rồi bất giác, ông trột dạ. Ngày lâm bồn, quả tình là con Thoan đã đẻ ra cái quái thai, mà thực chất đó chính là một con khỉ. Bí mật này, ông đã quyết định là nhà ông sống để bụng chết mang theo. Trước khi ra đi mãi mãi, Thoan cũng hành động y như là một con khỉ. Liệu hai con khỉ ban nãy trông nhìn thấy có phải là vong hồn mẹ con Thoan hiện về hay không? Bây giờ nó vẫn còn là suy đoán. Tuy nhiên không hẳn là không có khả năng. Sợ con dâu mới lo lắng, ông Hạnh an ủi. Được rồi, ngày mai bố sẽ đặt bẫy ở ngoài đấy. Nếu đúng là có khỉ vào vườn thì chắc là bắt được thôi. Nhìn khu vườn manh mông, xào xạc trong gió. Chi thở dài rồi cùng chồng quay về phòng. Không muốn gặp những chuyện quái gở như hồi nãy. Chi quyết định đóng chặt cửa sổ. Lúc quay người lại cô đã trúng vào thứ gì đó mềm mềm ở trên nền nhà. Cúi người xuống cô nhặt lên quả ổi. Thế nhưng ngay giây tiếp theo cô hoảng sợ ném quả ổi đó ra. Bởi nó đang dần dần thối rữa, Rồi bò từ bên trong quả ổi lúc nhúc lúc nhúc bò ra bám đầy trên tay của Chi. Trung cũng nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của vợ, liền hỏi han cẩn trọng: Sao đấy? Có có chuyện gì? Em em làm sao thế? Hả? Đúng lúc này quả ổi mà Chi vừa ném đi, bất ngờ nó lăn ngược trở lại, đụng trúng vào chân của Trung. Trung định nhặt lên thì Chi kêu: Anh đừng có động vào, đừng đừng đừng có động vào anh ơi Dù ngạc nhiên với thái độ của vợ. Nhưng Trung có linh cảm gì đó không lành, vội vàng nắm tay chi, dắt vợ lên giường ngủ. Đêm đó cả hai vợ chồng thao thức không thể nào ngủ nổi. Trong lòng của mỗi người dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nỗi bất an đó đang dần dần, bùa vây lấy cả căn nhà. Chuyện hai con khỉ vào vườn còn chưa rõ thực hư Nhưng bà Hạnh vốn mê tín dị đoan Chắc hồn ma của mẹ con con Thoan vẫn chưa siêu thoát Cho nên bà tích cực đi xem thầy để hồng hóa giải chuyện tâm linh Bữa đó ông thầy được bà Thoan mời về làm lễ Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi thức trừ tà đuổi ma Thì bất ngờ ông ngã lăn quay cả ra Cả nhà bà Hạnh kinh hãi chạy tới lay gọi Ông thầy bỗng nhiên mở trừng mắt Rồi lao tới bóp cổ bà Hạnh. Bà Hạnh khó thở há miệng để nuốt không khí. Bất ngờ ông thầy móc luôn quả ổi nhét vào miệng của bà. Cả nhà vất vả lắm mới gỡ được ông thầy ra rồi giải cứu bà Hạnh. Thế nhưng ông thầy như phát điên hất đổ cả cái bàn lễ. Ném tất cả mọi thứ trong tay về phía gia chủ. Nhìn cử chỉ của ông thầy giống hệt như là con khỉ đột. Không cần nói ai cũng hiểu là hồn ma của Thoan đang nhập vào ông thầy để trả thù bố mẹ chồng Mãi sau khi Trung mang được chậu máu chó mực tới Hất thẳng lên người của ông thầy Thì ông ta mới bình tĩnh lại Dù ra chủ năn nỉ Sau khi tỉnh lại ông thầy kiên quyết xách đồ nghề ra về Bằng vẻ mặt tức giận Trước khi đi ông chỉ bỏ lại một câu rất căm phẫn Chắc chắn là có kẻ chơi khăm Chắc chắn là có đứa chơi khăm Bằng không cái thứ tà ma nhãi nhép này Làm sao có thể tắc quái dưới tay tôi chứ Là người thường xuyên lôi tới điện của thầy Quảng Bà Hạnh biết phải có lý do thầy mới nói vậy Tài nghệ trừ tà đổi ma của thầy trước nay Được nhiều người biết tới Lần này chỉ là một việc chấn vong đơn giản Thế mà thất bại Thì đúng là thầy bị đứa nào nó phá rồi Rất có thể là đối thủ trong nghề Thu dọn xong những món đồ vương vãi Trong nhà ngoài sân Bà cảm thấy may mắn vì trước khi bị nhập, thầy đã kịp tạo phong ấn cho ngôi nhà để đảm bảo hồn ma bóng quế nó không thể nào xâm nhập. Chưa hết, riêng ở ngoài vườn cây, thầy đã đặt bẫy bằng bùa yểm Nếu như mẹ con nhà khỉ tới quấy phá, dính phải bùa thì sẽ bị thu hồn. Bà hạnh vốn không muốn ra tay tàn nhẫn với con dâu, thế nhưng nếu như hồn ma của cô Thoan vẫn tiếp tục hiện về quấy phá, Thì gia đình bà cũng chẳng thể yên Trước khi nghĩ ra cách gì đó chống chế Thôi thì cứ mời thầy về chấn vong Những chuyện khác để sau Đêm hôm đó Bà Hạnh mơ thấy mẹ con nhà khỉ Lại hiện về đứng trước mặt bà Con khỉ to Cõng con nó ở trên cổ Nhìn bà với ánh mắt buồn bã Và ai oán Bà Hạnh cũng run cầm cập �ứa nước mắt Bà chẳng hiểu là vì thương sót cho con thoan hay là vì điều gì khác. Bất ngờ con khỉ con lao xuống nhảy sổ lên người bà. Nó dùng hai tay thọc vào khóe miệng của bà rồi banh ra. Nó hú hét khèn khẹt. Nét mặt hung dữ của con khỉ con khiến bà giật mình tròn tỉnh. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Bà hốt hoảng, linh tính có chuyện chẳng lành. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy loang loáng ánh đèn pin. Bà Hạnh tất tả trồm chạy theo bởi vì bà nhận ra đó chính là chồng mình. Bám theo chồng, xa đến tận nghĩa địa. Bà giật mình khi thấy ông Hạnh đang quỳ trước mộ của cô Thoan để đốt vàng mã. Vì ở khoảng cách xa cho nên bà không nghe được rõ là chồng bà đang khấn khứa điều gì. Bà đoán. Ông lưu mình nửa đêm tới đây để xin thoan Buông bỏ chấp niệm với cõi trần để sớm đi đầu thai Đừng trở về nhà chồng mà tắc quái Cho đến khi trời tăng tảng sáng Sợ chồng phát hiện bà lặng lẽ chạy về Trên đường về nhà Bà Hạnh bất ngờ bắt gặp con thơm Hai mắt nó thơm quầng, Mặt nó xanh như tàu lá Nó níu áo mẹ rồi thì thầm Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi, con Thoan, con Thoan nó đến tìm con. Bà Hạnh giật mình. Thế, thế thế thế là thế nào? Con Thơm kể lại câu chuyện đêm qua nó bị bóng đè. Rồi nhìn thấy rõ trên bụng mình là mẹ con nhà khỉ. Thế nhưng lúc đó con Thơm không tài nào mà cựa quậy nổi. Con khỉ mẹ giữ chặt tay con Thơm để cho con khỉ con đái tổ tổ lên mặt nó lúc tỉnh dậy đã rửa mặt thay quần áo, thế nhưng con thơm vẫn cứ mơ mơ màng màng ngửi tới mùi nước đáy khỉ khai mò mò phảng phất. Mẹ ơi, không không ổn đâu, phải phải đi tìm thầy để trừ tà thôi mẹ ạ. Bà hạnh thở dài, mới đây ngay cả thầy quảng cũng phải chịu thất bại trong việc chấn vong, bây giờ mẹ con bà tới tìm thầy liệu có giải quyết được vấn đề không? Con thơm quả quyết. Kiểu gì thầy chẳng có cách. Con không tin cái thứ yêu tinh đó. Có thể làm khó được thầy. Bà Hạnh đến đây gật gật đầu. Hiện giờ thầy Quảng là hy vọng cuối cùng của hai mẹ con bà. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân. Nói qua một chút về thầy Quảng. Thầy vốn có họ hàng xa với nhà đẻ của bà Hạnh. Theo vai vế. Bà phải gọi thầy là cậu. Tuy nhiên khi thầy đã là người tu tập. Bà Hạnh học theo người làng cung kính Gọi là thầy Quảng Vừa đi bà Hạnh vừa nói nhỏ vào tai con gái Này Mày nói thật cho mẹ biết Trước khi con Thoan chết ấy, Mày có làm gì nó không đấy Nghe câu nói của bà Hạnh Tự nhiên con thơm tái mặt Nó ấp ống Con Con Con Con có làm gì nó đâu Mẹ buồn cười thật đấy Mẹ cứ nghĩ linh tinh Con Thoan ăn ở không nên nét Cho nên là bị thần linh trừng phạt Liên quan gì đến con Dù con thơm một mực khẳng định là không động chạm gì tới con Thoan Nhưng thái độ của nó Làm sao có thể qua mắt được bà Hạnh Bà đoán chắc là con gái của bà Cũng góp phần khiến cho bệnh tình của con Thoan Ngày một nặng thêm Hai mẹ con bà Hạnh tới nhà thầy Quảng Với đầy đủ đồ lễ trên tay Thầy vừa nhìn thấy bà Hạnh thì lập tức mời vào rồi nói Quả đúng như tôi suy đoán đấy Có cao thủ ẩn mình Muốn đối đầu với tôi Nhà chị cứ về đi Sáng mai quay lại đây Đêm nay Người nhà chị tuyệt đối không được ra ngoài Dù cho có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì đi nữa Thì cũng không được ra khỏi cửa Nhớ chờ ạ Con thơm hốt hoảng Không được đâu thầy ơi Con con không thể đợi đến sáng mai được đâu Đêm, đêm, đêm qua Mẹ con con thoan đến tìm con Nếu mà thầy không giúp rồi con chết mất. Thầy Quảng quay ra ban thờ lấy xuống một lá bùa hộ thân. Đưa cho con Thơm. Rồi thắc mắc. Quay lại. Nữ nhì ngoại tộc. Theo lẽ thường. Vong hồn chỉ về nhà chồng tác quái. Chứ sao lại bám theo cả em chồng như thế. Thắc mắc là như vậy. Nhưng thầy Quảng cũng chẳng có hứng thú hỏi sâu hơn. Thơm nhận lấy lá bùa thầy đưa cho bỏ vào túi áo. Cài kim băng cẩn thận rồi lại tạ rối rít. Thầy Quảng không nói rõ việc. Thầy biết cho mẹ con bà hạnh nghe. Tuy nhiên với kinh nghiệm đã theo thầy nhiều năm, bà hạnh tuyệt đối tin tưởng vào thầy. Vì thế bà kéo con gái ra về. Tùy đã ỉm ngôi nhà của ông bà hạnh để cho vong ma không thể đến quấy nhiễu gia chủ. Nhưng thầy quảng vẫn chừa mảnh đất vườn để dụ dỗ mẹ con nhà khỉ. Đêm nay thầy ngồi thiền ở trong điện, tập trung toàn bộ thần trí và pháp lực để khiển âm binh, mai phục ở đó. Hồng tóm cổ vong hồn mẹ con cô Thoan. Đúng như thầy suy tính. Hai con khỉ một lớn một bé, giờ này lại tiếp tục quay lại tác quái. Tuy nhiên, thật không ngờ đi cùng với chúng nó còn có những kẻ khác. Hai con khỉ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây xoài. Phía sau là quan ôn quỷ sứ, tháp tùng. Trận hỗn chiến xảy ra. Nằm ở trong nhà, nhưng ông bà Hạnh và vợ chồng Trung Chi nghe tiếng gió rít ào ào. Tiếng cành cây xào sạc gãy răng rắc ở trong vườn. Tiếng hú hét đen cuồng lúc xa lúc gần lúc to lúc nhỏ. Giò đã dặn dò người nhà từ trước. Vì thế không ai dám bước chân ra ngoài nửa bước. Đến cả ghé mắt nhìn ra vườn cũng chẳng dám. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng không khí xung quanh căn nhà của ông bà mê yên tĩnh trở lại. Họ không biết cụ thể tình hình thế nào. Thế nhưng ai nấy đều tim đập chân rôn. Nhớ lời thầy Quảng đã dặn. Đúng ba ngày sau, bà Hạnh lại đến điện tìm thầy. Tuy nhiên đứng đợi rất lâu mà không thấy thầy ra mở cửa. Linh cảm có điều chẳng lành, bà đi vòng ra lối vườn sau để vào nhà. Thì bà bàng hoàng khi nhìn thấy, thầy Quảng nằm gục ở bên cái chiếu hoa trải ở trước ban thờ. Bà Hạnh hốt hoàng chạy tới lay gọi. May thay thầy Quảng nghe thấy giọng bà liền mở mắt. Trước khi lịm đi thêm một lần nữa, thầy cố theo thảo. Thất bại rồi. Thất bại rồi. Nhà chị hãy tự mà lo liệu. Tự mà lo liệu. Của thầy khiến cho bà Hạnh kinh hãi Chỗ dựa cuối cùng của nhà bà Cũng không còn nữa Sau khi đưa thầy nhập viện Bà trở về trong tâm trạng thấp thỏm lo âu Có một điều kỳ lạ là Từ hôm ấy Cả nhà bà Hạnh lại không thấy vong hồn Của mẹ con con thoan Trở về tác quái Một tuần sau con thơm hớn hở Tới thông báo cho ông bà biết Là đận này nó thế nào mà lại cấn bầu Trái với sự vui mừng của con thơm Bà Hạnh tự nhiên dấy lên trong lòng một nỗi lo no, Một nỗi lo lắng không gọi được tên Câu nói ngày trước của thầy Quảng Lại vang vẳng vang lên trong đầu bà Thất bại rồi mày rồi. Nhà chị liệu mà tự lo liệu với nhau đi. Thầy Quảng sau khi bình phục không còn ở làng nữa, nghe người ta đồn rằng là thầy tiếp tục lên núi tu đạo. Bây giờ bà hạnh cũng chẳng biết tìm ai mà hỏi mà han mà trông mà cậy. Cuộc sống của nhà ông bà trở lại yên bình như trước khi thoan về làm dâu. Tuy nhiên trong lòng của bà Luôn luôn cân cấn một nỗi sợ mơ hồ Ba dự cảm quãng thời gian này Nó giống như là khoảng lặng Trước cơn rông tố Sáu tháng sau Chi lâm bồn Trở dạ giữa đêm mưa to gió lớn Nhưng may mắn là Trung vẫn kịp đưa vợ đến trạm y tế Nhìn bầu trời ngoài kia mưa như chút nước Tự nhiên Trung liên tưởng tới cái đêm Vợ cả của mình là cô thoan trở dạ Thời tiết cũng y hệt như đêm nay Anh trở thấy bồn trồn Trung vẫn còn nhớ khoảnh khắc Bà Hạnh đỡ đẻ cho con dâu Lúc bà lôi đứa bé ra cơ thể Khỏi cơ thể của người mẹ Trung đã chết lặng bởi vì vợ mình Đẻ ra một con khỉ Toàn thân đầy lông lá Nó không sống được mà chết ngay khi vừa chào đời Anh đã từng biết đến những trường hợp Sinh ra quái thai Thế nhưng chuyện người đẻ ra khỉ Thì anh chưa từng chứng kiến Lần này Trung chỉ cầu trời khấn Phật Để cho chi mẹ còn tròn con vuông Không gặp bất chắc gì Lúc nghe tiếng khóc Vang lên tre tre ở bên trong buồng đẻ Trung cảm giác tim mình như thoát cả vào Đẻ rồi Ôi ôi đẻ rồi Nó khóc to thế kia Nó khóc to thế kia Đẻ rồi <cười> Trung và bà Hạnh vỡ hòa sung sướng Khi bà chính béo trạm trưởng trạm y tế ôm đứa bé ra ngoài Trao cho bà nội và bố nó xem mặt. Hai người bất ngờ chết lặng bởi trên gương mặt đứa bé. Xuất hiện một vết bớt rất lớn. Chùm ở một bên mắt và một bên má đen xỉ xỉ. Bà chính thở dài. Thôi, sinh cháu nó khỏe mạnh là được rồi. Vết bớt có khi sau này nó mờ đi. Hoặc tỉnh như là mình tìm cách chữa trông thất vọng đến nỗi không buồn hỏi bà chính xem ấy là con trai hay là con gái. Cũng không đưa tay ra bế đón con. Vì thế bà hạnh đành thay con trai đón cháu. Lúc này nước mắt của bà ứa ra bởi càng nhìn ngắm đứa cháu. Bà càng cảm giác như là vết bớt kia chia gương mặt của cháu mình thành hai nửa đen trắng. Y hệt như con chó đốm nhà bà nuôi. Thật may là chân tay thân thể của nó cũng không có gì dị thường cả. Chuyện chi đẻ ra đứa bé có vết bớt, chiếm nửa khuôn mặt khiến cho gia đình ông bà Hạnh một lần nữa lại rơi vào bầu không khí u ám Người buồn nhất là Trung, anh không hiểu vì lý do gì mà cả hai người vợ của mình đều sinh ra đứa con bất bình thường. Trong một lần say xỉn anh không kiềm chế được mà đứng trước ban thờ của Thoan mà chất vấn bởi anh cho rằng mọi nguồn cơn cũng từ đây mà ra. Anh nói Thoan sinh ra một con khỉ đã đủ đau khổ rồi Bây giờ lại muốn Chi sinh ra một con chó Quả nhiên Thoan là một người phụ nữ độc ác Chết rồi mà còn không buông tha cho nhà chồng Dù trước đó đã được đối xử tử tế Sự việc của Chi khiến bà Hạnh nghĩ tới thơm Bởi vì nó cũng đang mang bầu Và cũng sắp đến ngày sinh nở Tuần nào bà Hạnh cũng dục con gái lên thành phố Để khám cho yên tâm Cho bà Hạnh xem lá bùa thầy Quảng đưa hồi trước. Con Thơm tự tin. Có cái này ở bên mình. Có mà con đố con Thoan dám lại gần con đấy. <cười> Thế rồi ngày trở giả của con Thơm cũng tới. Là mẹ ruột bà Hạnh cũng có mặt ở trạm y tế để chờ con gái mẹ tròn con vuông. So với lúc Chi sinh con lần này bà cũng hồi hộp không kém. Không giống như Chi. Chỉ đau có hai tiếng đồng hồ là đẻ. Thơm trải qua một ngày vật vã mới vượt cạn thành công. Lúc được bế đứa cháu ngoại trên tay, bà Hạnh hồi hộp, xem xét cẩn thận, xem cả người đứa trẻ không có vết bốt. Thế nhưng bà chết lặng bởi vì thấy phía sau của nó mọc ra một cái đuôi y hệt như là cái đuôi con lợn. Giấy không gói được lửa. Tin con dâu con gái nhà ông bà Hạnh đẻ ra con toàn dị tật, lan ra khắp làng Ai cũng nói là nhà bà đã phạm phải thánh thần cho nên bị trừng phạt Có lẽ do quá đau đớn và áp lực Bà Hạnh sinh ra trầm cảm, thế rồi có biểu hiện y như thoan ngày trước Là trụ cột trong nhà vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ Nhưng trước cái cảnh nhà cháy ngang, ông Hạnh cũng đau khổ Ông không hiểu là nhà mình đã phạm phải cái chuyện gì mà hết vợ lại đến con gánh hết nạn này đến nạn khác như vậy. Ông nhớ lại ngày trước, Trung đã từng nhất quyết phản đối việc lấy thoan. Vợ ông cũng khuyên là không nên chọn thoan làm dâu bởi vì tuổi của chúng nó không hợp. Có lẽ nào là vì ông cố chấp, ép duyên con cho nên mới xảy ra cái cấu, cái sự như ngày hôm nay. Đến thăm con gái và cháu ngoại vào một buổi chiều muộn. Ông Hạnh mở lời. Mày nói thật cho bố biết đi. Ngày trước mày có từng làm gì hại con Thoan không? Hả? Trước câu hỏi bất ngờ của bố, con thơm bất ngờ và ngạc nhiên, không kém, không hiểu tại sao. Ông lại hỏi như vậy. Ông thở dài Bố Bố Sao sao Bố cũng từng hỏi con Chi như thế Nó khai thật rằng hồi trước Nó làm hình nhân chủ ẻo con Thoan Bố đoán vì thế Mà bây giờ nó bị trả báo Sinh ra đứa con có vết bớt ở trên mặt đi Con Thơm cúi đầu suy ngẫm Cuối cùng nó dũng cảm thú nhận Rằng trước đây nó đã từng làm việc xấu Với cô Thoan Có lần nó chơi khăm người chị dâu bị bệnh bằng cách hòa nước tiểu vào chậu nước mưa rồi tắm cho Thoan. Ngày đó nó chỉ nghĩ đơn giản là vì ghét cho nên muốn hạ nhục chị dâu mà thôi. Ai ngờ, sau này Thoan chết rồi hiện hồn về oán. Ông Hạnh vô cùng thất vọng vì những việc làm của cả con gái và con dâu sau này. Có lẽ Thoan hận họ cho nên mới chút giận lên những đứa trẻ mà chúng nó đẻ ra. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông Ông quyết định đi tìm thầy Quảng Người cậu của đằng vợ Để nhờ thầy Quảng gọi hồn thoan lên hỏi chuyện Ông muốn thay mặt gia đình chuộc lỗi với cô Mong cô sớm siêu thoát Và tha cho nhà ông Nghe nói thầy Quảng Tu đạo ở tận trên đất Cao Bằng Ông khăn gói quả mướp lên tận trên đó tìm Không muốn ông mất thời gian Vì thế ngay khi gặp nhau Thầy Quảng không ngần ngại mà nói luôn Ông vẫn nghĩ cháu nội cháu ngoại của ông là do con Thoan nó báo oán à? Ông nhầm rồi. Ông không thấy lạ là tại sao con Thoan đẻ ra khỉ. Con chi đẻ ra chó. Còn con thơm thì đẻ ra con lợn à? Ông Hạnh sững sờ trước lời gợi ý của thầy Quảng. Ý ý của cậu là sao? Cháu không hiểu. Trước sự ngơ ngác của người cháu dạy họ, thầy Quảng thở dài. Tất cả mọi điều, đều là do anh mà ra đây anh Hạnh à. Nếu như không phải là do anh trăng hoa thì đâu có cái cảnh nhà trái ngang như ngày hôm nay. Lời nói của thầy Quảng khiến ông Hạnh giật mình. Phải chăng là thầy đã biết được bí mật của ông? Nhấp ngụm trà cho thấm giọng, thầy Quảng tiếp. Bùa ngại. Là bùa ngại. còn gái con dâu nhà anh là bị người ta ém bùa. Anh hiểu chưa? Sau đó thầy Quảng kể lại. Những ngày cuối cùng ở lại làng, thầy đã giao đấu với một đám quan ôn quỷ sứ của một thế lực giấu mặt. Nhưng thầy thất bại. Thầy đoán kẻ ra tay với mình là thầy phù thủy. Do người nhà cô Thoan thuê về trả thù cho con gái họ. Phát hiện thầy giúp đỡ nhà ông Hạnh trừ tà giải vong cô Thoan. Họ đã dồn sức đánh bại, đuổi thầy lên cao bằng. Nếu mà thầy không đi thì e rằng là cái mạng của thầy cũng không giữ được. Ông Hạnh lặng người, miệng há hốc ra như nuốt từng lời mà thầy nói. Người bắt đầu chuyện này chính là vợ anh đấy anh Hạnh ạ. Nhưng suy cho cùng thì nguyên nhân vẫn là ở anh thôi. Thầy Quảng không ngần ngại mà vạch trần mối quan hệ của ông Hạnh và cô Thoan. Trước khi cô về làm dâu nhà ông Thì do ông Hạnh cương quyết bắt con trai mình lấy cô Thoan là có lý do Cô Thoan kiêu kỳ khó tính trong việc chọn chồng Không hiểu vì lý do gì mà thế nào lại có tình cảm với người đáng tuổi bố mình Không ai khác chính là ông Hạnh rồi sau nhiều lần. Ông Hạnh lấy cớ đến nhà ông Đoạn chơi, hai người lúc ấy đầu mày quấy mắt với nhau, thậm chí còn hẹn hò nhau ra gò ma. Mối quan hệ vụng trộm diễn ra nhiều tháng trời để dấu kín chuyện này. Ông Hạnh cố tình tung tin đồn là gò đất giữa đồng có ma để không ai lai vạng, nhằm thuận tiện cho ông và người tình trẻ hẹn hò hú hí. Duy chỉ có một điều là ông không ngờ tới Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén Ông qua được mắt người làng chứ làm sao qua được mắt bà vợ già ở nhà Bà Hạnh đã sớm nghi ngờ là ông có nhân tình nhân ngãi ở ngoài Cho nên theo dõi Chẳng ngờ lại phát hiện chồng mình hẹn hò với đứa con gái chỉ đáng tuổi con mình Dù đau khổ nhưng tâm lý cam chịu và sợ điều tiếng Bà cắn răng chịu đựng Cho đến khi ông Hạnh kiên quyết bắt con trai phải cưới con Thoan về làm vợ Bà biết Ông Hạnh muốn dùng cách này để được gần người tình đấy. Đúng là cái loại khốn nạn. Lần này không can tâm để cho con trai phải lấy nhân tình của bố. Bà Hạnh có cách xử lý riêng của bà. Bà tìm đến thầy Quảng. Nhờ thầy yểm bùa thoan để cho nó điên điên khùng khùng. Chưa hết. Là người cẩn thận, bà Hạnh còn yêu cầu thầy Quảng yểm bùa luôn cả ông Hạnh. Nhưng theo một cách khác. Khẽ thở dài, thầy Quảng nói. Bùa mà tôi ỉm lên anh Là bùa hai con giáp Ngẫm lại xem anh tuổi gì Ông Hạnh hiểu ra ý của thầy Quảng Ông tuổi thân Tức là đứa trẻ mà con Thoan đẻ ra Nó không phải là con của ông Trung Mà là con của ông Nếu mà cái thai trong bụng của con Thoan Mà là của thằng trông thì tốt rồi Nó sẽ bình an vô sự Không ngờ đứa bé lại là con của anh Cho nên mới dính bùa biến thành khỉ đen hành ạ. Thầy Quảng chép miệng Sau khi con thoan xanh con Sự thù hận của vợ anh với con dâu càng ngày càng tăng Nó xin tôi bùa rồi yểm luôn lên con dâu cho nó biến thành khỉ đấy Oan nghiệt chưa Cho đến bây giờ Ông hạnh run cầm cập rồi đến lúc tuyệt vọng, ông ôm mặt khóc nức nở. Rồi ơi! Rồi ơi! Thế ra nguồn cơn của mọi chuyện đều là do ông mà ra. Là vì ông quá tham lam ích kỷ và khốn nạn, cho nên gia đình của ông mới xáo xào như vậy. Ngân khóc ông hạnh bất ngờ túm áo thầy quảng mà chất vấn: "ỉm bùa tôi được rồi, tại sao? Tại sao lại ỉm bùa thằng Trung thằng Hùng để con chúng nó thành chó thành lợn?" thầy quảng bình tĩnh gỡ tay ông hạnh ra: "không phải là tôi làm, mà là người nhà con Thoan làm. họ phát hiện con Thoan với đứa bé bị hại, cho nên tìm thầy cao tay về trả thù." Họ đánh bài tôi rồi yểm bùa thằng Trung thằng Hồng Để cho con chúng nó cũng mang hình hài dị tật Anh nghĩ mà xem Thằng Trung tuổi tuốt Thằng Hồng tuổi hợi còn gì Như vậy là mọi chuyện đã có câu trả lời Nguồn cơn của tất cả mọi việc Đều là do người cha tồi tệ Chính là ông Hạnh Trước khi rời đi Thầy Quảng vẫn còn mách nước Anh hãy đến nhà đoàn Thanh thật kể lại mọi chuyện. Xin họ tha thứ và giải bùa cho thằng Hùng thằng Trung. Dù sao bây giờ, vợ anh cũng bị trừng phạt. Chắc là cũng không tới nỗi người ta dồn anh vào chân tường đâu. Tuy ông Hạnh không trả lời. Thế nhưng sâu trong thâm tâm ông biết rằng là sớm muộn gì, ông cũng phải đối diện với vợ chồng nhà ông Đoàn và nhận lỗi với họ còn lại suốt quãng đời còn lại. Ông sẽ phải sống trong bóng đêm u ám do những sai lầm mà mình gây ra. Bước chân ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Thế nhưng trong lòng của ông hành bây giờ là vực thẳm âm u của nỗi ân hận và đau thương. Hết chuyện. Tác giả hồi ước luôn có những cái màn quay xe khét lèn lẹt. Có thể là cái, cái những cái tác phẩm của cô ấy nó, nó không quá kịch tính. Nó không có những cái màn đấu pháp. Nếu như các bạn vẫn thường theo dõi những tác phẩm của tác giả hồi ước. Thì nó không có những cái màn đấu pháp long trời lở đất đâu. Nó không có. Nhưng mà. Cái diễn biến của câu chuyện Nó luôn luôn lôi cuốn Và đặc biệt là cô ấy luôn có những cái màn quay xe Phải nói là nó khét lèn lẹt Nếu anh chị em nào mà còn nhớ được Cái tác phẩm gần đây nhất của tác giả hồi ức Mà tôi đọc ở bên kênh Quang Ngã Tuấn Live Nó cũng là những cái màn quay xe khét lèn lẹt Mà cái điều mà Cô ấy luôn đề cao Theo như tôi nhận thấy Thì cái điều mà cô luôn đề cao thì đôi khi ma quỷ Nó không ác bằng con người Hầu hết trong các tác phẩm của cô ấy thì đều đều đề cao cái cái cái cái cái cái chuyện đó. Ma quỷ nó không ác bằng con người. Cái con người một khi biến thành ma quỷ thì nó đáng sợ hơn là ma quỷ rất là nhiều. Đó là có lẽ là do cái cái cái cái cái cái, cái quan điểm của cô, ấy, quan điểm nhân sinh của cô là như vậy. Đúng ạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong chuyện của cô ấy thì âm mưu của của những cái người Ví dụ trong một ngôi làng thì âm mưu của những kẻ trong làng đó Nó còn kinh khủng hơn cả ma quỷ Cái âm mưu hại nhau nó còn nó còn kinh khủng hơn cả ma quỷ Đúng không? Ma quỷ nó có thể là, à Nó hại một người thôi Cái người nào mà mắc vào cái vòng ân oán nó hại người thôi Nhưng mà con người khi mà nó đã âm mưu hại nhau Thì nó hại đến cả tông ty họ hàng Nó hại mấy đời và cũng mọi thứ thì nó cũng từ cái lòng tham mà ra thôi. Ông Hạnh thì có thể trong cái câu chuyện này của chúng ta thì ông Hạnh cũng không tham tiền. Nhưng mà ông tham tình. Đúng không? Mà ra thôi. Ông tham đến mức mà ông ấy sẵn sàng ông ấy ông ấy để để cho con trai mình cưới người tình của ông ấy về để để ông ấy gần để ông hú hí được thì tôi cũng tôi cũng phải nể ông ấy thật. Ừ. Đến nỗi mà đưa người tình về để cho con trai, làm vợ con trai thì tôi cũng đẻ ông quá. <cười> mà cái nhà đấy đó, cái nhà đấy phải gọi là vô phúc mục mạ. Đúng không? Nhà đấy là vô phúc mục mạ. Từ bố đến con, rồi thêm cả bà vợ. <cười> ấy thì thực ra tại sao tôi lại chọn cái câu chuyện ngày hôm nay tôi đọc vào ngày hôm nay tại vì ngày hôm nay tôi sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn theo dõi tôi từ những cái hồi mà tôi tôi còn đọc radio bình thớt á không biết là em, em em trai có đang nghe không thế nhưng mà như anh đã hẹn nhá hôm nay anh trả lời cái câu chuyện ngày hôm nay anh đọc thì tất nhiên là nó không phải là cứ, nó không liên quan gì đến em nó cũng chẳng quan là anh thấy là à Chúng mày đều chọn vợ hơn tuổi Em trai Thằng em trai sinh năm 94 Ở cái tuổi của em lấy vợ Bây giờ là cũng có thể nói là muộn rồi Tuy nhiên rằng là Ông em lại yêu bà chị Sinh năm 88, 88 Cuối 87 đầu 88 chưa, chưa chồng Tức là nguyên si Bà chị nguyên si Em suy nghĩ rất là nhiều em yêu cô ấy ở với cô ấy hơn một năm rồi yêu cô ấy bây giờ em thì chưa đưa cô về nhà thế nhưng mà qua những cái lần gọi điện về hai đứa chúng em gọi điện video về thì cũng có đánh tiếng à, cho đến khi mà em uh, báo cáo với gia đình là tuổi tác cô như thế thì bố mẹ em mặc dù là không có không có có có nói gì gây gắt thế nhưng bố mẹ em cũng tỏ rõ quan điểm là ông bà cũng không không ưng ấy em cũng suy nghĩ rất là nhiều bạn bè em nói chung là tất cả mọi người đều đều bỏ phiếu phiếu nghịch chứ không phải là phiếu thuận thế thì em trai thân mến anh à, đã hỏi em một vài dữ liệu và nói thật lòng là anh cũng đã xin em để cho xem cái info của cô ấy nhá thì như thế này em trai Uh, anh nói với góc độ là anh là anh của của của của, của em nhé tức là anh là, là anh là ông anh trai của em và anh muốn những cái điều tốt nhất cho em mình nhé chứ anh không không anh sẽ nói với cách nhìn của từng trường hợp một thì trước mắt là anh sẽ nói với góc nhìn anh là anh trai của mày anh muốn những thứ tốt nhất cho mày thì nếu là như thế anh cũng là người bỏ phiếu nghịch anh là người bỏ phiếu nghịch Đây là anh nói rất thật Là như thế Anh cũng không đồng ý Còn không đồng ý ở đâu anh xem Anh phân tích cho em như thế này nhá Tính ra là 8, Cứ cho là 88 đi Cô hơn mà những uh, 6 tuổi, 7 tuổi Đếm mụ ra 6, 7 tuổi Cái sự tranh lệch Nếu như em hơn cô 6, 7 tuổi thì cái điều đấy nó tuyệt vời Nhưng mà cô hơn em những 7 tuổi Thì cái điều đấy nó không ổn Người ta vẫn cứ nói Phụ nữ uh, Con con gái thì có thỉ Nó không phải câu nói tự nhiên đâu Đối với quan điểm của anh từ trước tới giờ Thì các cụ nói mọi điều nó luôn đúng Bởi vì nó là cái sự tích lũy Cái sự tích lũy đến cả hàng nghìn năm rồi Qua nhiều thế hệ rồi Con gái có thỉ tức là thế nào Có thể một cô gái rất xinh đẹp Cái tuổi thanh xuân của cô Cô rất mỹ miều Rất xinh đẹp Thế nhưng khi mà Cái thanh xuân đó trôi qua Thì cái sự xinh đẹp đó Nó không thể nào duy trì mãi được Nha Kể cả Anh đang nói đến trường hợp là có tiền Thì cũng không thể nào mà duy trì mãi được Chứ chưa nói đến cái trường hợp là không có tiền Cái việc trụ nhan nó đều không thể Không ai tránh được khỏi thời gian Còn chưa tính đến việc là Cái người phụ nữ còn đẻ con đẻ cái Mỗi một lần người phụ nữ mà sinh đẻ thì là một lần mà cơ thể của cô ấy nó phai tàn rất là nhiều. Anh nói như vậy là để sau này khi mà em lấy vợ, vợ em đẻ là em phải thương vợ em nhiều hơn. Nó phai tàn rất là nhiều. Anh nói không phải điều anh tự hào anh hơn vợ anh 7 tuổi. Hồi anh lấy vợ anh chọn vợ sinh có số ở khu này luôn. Nếu như anh chị em nào ở gần khu này đều biết. Đấy. Thế nhưng mà anh cũng phải thừa nhận rằng là qua hai lần sinh nở hai đứa con. Cô ấy cũng hư hao đi rất là nhiều Đấy Còn anh em đàn ông mình thì tất nhiên Tất nhiên Là anh em mình xấu Thế nhưng mà anh em mình nó xấu đều 25 tuổi em Em em đã đạt đến cái ngưỡng xấu như vậy 30 tuổi em xấu hơn tí 35 tuổi, 40 tuổi em Cũng chỉ xấu hơn tí thôi Nó không có kiểu xấu Xấu, xấu sập, xấu xệ Tất nhiên là anh đang nói đến cái trường hợp là cuộc sống nó bình bình, nó ổn định nhá Anh không nói những biến cố làm cho con người ta sụp đổ Đàn ông thì Nó đến một cái ngưỡng nào đó Nó chỉ đến thế thôi Nó xấu đến thế, nó không thể xấu hơn được đâu Nhưng phụ nữ khi mà người ta sinh đẻ Xong Cái nhan sắc người ta hú ứa tản thì Rất là nhiều Em lấy một người vợ hơn nhiều như thế Hơn nhiều như thế nó thật là Đang nói về góc độ Ngoại hình đấy nó sẽ nó sẽ hư hỏng nó tranh lệch nhiều lắm. Mà anh đang đánh giá khách quan với với em á, là ở cái, cái cái cái cái tầm này anh anh nhìn đã thấy sự tranh lệch rất nhiều rồi. Huống chi Huống chi là ít năm nữa lấy nhau về đẻ một hai lần. Đúng không? Cái thứ hai nữa là 88 năm nay cô cũng 36 37 rồi ở cái tầm này sinh đẻ. Nhất là lứa đầu, tức là khai lò đấy, người ta gọi là khai lò đấy. Nó cũng nó cũng có cả có cách lắm. Em nói thật. Đây đây là anh đang nói ở góc nhìn anh là anh trai, anh trai của mày nhá, chứ anh chưa nói góc nhìn khách quan nhá. Ờ đây em nói góc nhìn chủ quan. Nó cũng có nhiều cái góc cách góc cách lắm, thật đấy. Cái tuổi sinh nở của phụ nữ nó cũng có nó cũng có tầm thôi Qua cái tầm đấy rồi tự nhiên nó nhiều vấn đề lắm Nhất là ở cái thời buổi này Khi mà ăn uống hóa chất các thứ Môi trường ô nhiễm này nọ Nhiều vấn đề lắm <cười> Và Cái thứ ba nữa Là có một cái như thế này Anh nói ra thì uh, Có thể Là sẽ có nhiều chị em ở đây sẽ khó chịu Nhưng đây là mình đã nói trước Là mình đang nhìn ở góc nhìn khách quan À góc nhìn chủ quan Ở bên phía của người nhà cậu ấy Một người con gái Cái tuổi lập gia đình của người con gái Bây giờ nhất là thời đại bây giờ Thì nó lại đang là sớm dần lên Trước đây thì có những giai đoạn Thì tầm khoảng 25-27 Nhưng bây giờ nó còn sớm hơn nữa Nó bắt đầu đẩy dần sớm lên Nó là xu thế thôi Xã hội thôi Vậy mà cô đã qua Cái tuổi lập gia đình 10 năm Nói theo một cái cách nó hơi làng quê Rằng là trời ơi Con đây băm, băm 7, băm 8, băm 9 rồi Thế mà còn chưa lấy chồng nó chứ bằng tuổi nó Ở nàng này này Bằng tuổi nó ở cái nàng này Đó mẹ nó sắp sửa nên trước bà ngoại rồi Thế mà con này tại sao nó còn chưa lấy chồng Nói chứ Ở nàng Từng ấy tuổi mà chưa lấy chồng thì một là con này nó bị giả rồi Con này nó bị giả rồi Trời nắng không biết đội nón Mà trời mưa không biết chạy vào nhà đâu quan ạ Mà trường hợp thứ hai Thì con này không khéo là nó Nó người ta bảo rồi Con này là là cái loại gai hồng mọc ngược đấy quan ạ cái loại hồng gai mọc ngược đấy ôi trời ơi không khéo à, là cái tầm ma mọc ngoài nghĩa địa đấy con ạ đấy anh đang anh đang ở cái góc nhìn <cười> các cụ ông cụ bà trong họ nhà mày đấy anh nói thật mà thế bây giờ mày thử nghĩ xem đã mẹ con này không khéo nó ăn cơm bằng muôi múc cám lợn thì nó mới thế chứ ố chứ bây giờ mày bẩu băm bảy băm tám rồi Nó nó không hẳn là nó xinh đẹp Nhưng nó không xấu Nó có công việc đàng hoàng Gia đình nó tử tế Thì cắt cớ gì làm sao bao nhiêu năm Không có thằng nào đến tán nó Hả? Hay là nó dở Thằng nào đến là nó cũng xù hết cả nông nên Đúng không Đúng không Đến mày ở cái tuổi này Mày về làng Mày về nhà Nhiều người còn treo bảo ôi thằng này nó cũng đánh là Thằng này đầu óc nó cũng đánh kẹn rồi Nói vậy ạ 94, 94 là năm nay bao cũng băm ba mấy rồi Chưa vợ đầu óc cũng đánh kẹn rồi Hốn chi Là một cô gái Ở cái tuổi gần 40 Ờ Đúng không Đấy đấy là cái cách nhìn Một cái cách nhìn nó rất là phiếm diện nhưng trong cái phím diện đó mình cũng phải nhìn ra nó có một cái gì đó đúng có một cái gì đó đúng được chưa hay là em phải suy nghĩ về tất cả những điều đó đó là cái cái cái nghĩ cho em ít năm nữa nó có nhiều vấn đề lắm rồi tiếp theo lộn lại <cười> bây giờ nghĩ cho cô ở góc nhìn khách quan em còn quá trẻ ở xét ở cái tuổi của em so với bọn anh thì như thế là còn quá trẻ ok. Em nên nếu như em chọn một cô gái bình thường bằng tuổi em thôi cũng được hoặc là ít hơn tuổi em chẳng hạn. Ăn Angang khoảng tầm độ hâm hâm hâm năm hâm 6, công việc vừa ổn định các thứ lấy ok thì quá đẹp luôn. Cô để đái các thứ vài năm kinh tế ổn định, có thể là nhan sắc cô phai tàn thì cô ấy cũng xem xem nói chung là hai người cũng không có quá, quá trách lệch quá nhiều. Nhưng Đằng này cô gái của em sẽ Ở cái tuổi gần 40 Chỉ đâu đó chỉ độ vài năm nữa thôi Vài năm nữa thôi Anh nói thật Lúc ấy nhan sắc của cô không còn được như bây giờ nữa Cuộc sống nó có đủ thứ Nó ập đến Liệu rằng, liệu rằng, anh nói thật này, liệu rằng là em có còn yêu cô như ngày hôm nay không? Khi mà, ok, gặp, gặp chị, bà, bà chị Hương, chỉ bảo, Rồi ôi, Tú ơi, mày đưa mày đưa bà ngoại mày đi chơi à, Tú? Ờ, bà chị Thanh Hương bà nói vậy. Rồi bà chị Quỳnh Hương bà bảo, rồi ôi, không phải bà ngoại đâu, cụ ngoại đấy chị ạ. Ờ, ớ, Gặp đoàn Thu thì nó dễ, nó nó tính nó nhẹ nhàng hơn, nó bảo Anh Tú ạ, hôm nay anh Tú đưa, hôm nay anh Tú đưa bà cụ nhà mình đi khám bệnh đấy hả? Gặp anh thì nó lại còn khốn nạn hơn nhiều Tú đấy à? <cười> Thế hôm nay đưa vợ đi ruộm tóc hả? Dạo này thấy vợ tóc vợ bạc nhiều ấy nhỉ? Chú xem, chú sống, gặp phải mấy thằng khốn nạn hơn nữa, nó lại còn gì tai đủ kiểu thế tổ này đưa bù đi đẻ đấy, nó anh nói thật, tất nhiên rằng là yêu nhau là ở hai người sống với nhau là một gia đình nhưng nói gì thì nói, miệng thế gian là làn sóng biển, nó có phải là miệng trung miệng vại đâu mà che mà đậy được lưỡi không xương trăm đường nắt léo nguyên cả một đám lông biết méo hay tròn, thế cho nên là liệu rằng lúc đó Em có còn yêu cô như thế này không? Đó. Đúng không? Và rồi khi mà một ngày nào đó. Em sẽ. Em không còn yêu cô như thế này nữa. Cái tình cảm của vợ chồng em. Nó không còn như thế này nữa. Lại thêm đủ thứ cuộc sống. Cơm áo. Gạo tiền. Con cái. Đủ các thứ cha già mẹ héo. Nó ập đến. Lúc đấy khổ ai? Khổ cô. Ấy. Khổ lũ trẻ. Đấy. Đủ thứ khổ Anh nói thật Em phải nghĩ Đây là chúng ta bắt đầu lộn lại là nghĩ cho cô ấy, Chứ không phải nghĩ cho em nữa Nó có quá nhiều thứ để khổ Thế thì Thay vì cái việc chúng ta chọn Những cái Cái cái, cái điều nó mạo hiểm Thì tại sao chúng ta không chọn những cái điều an toàn an toàn cho em, an toàn cho cô còn tất nhiên rằng nếu như mà cái chuyện tình của em và cô không thành rồi thì cô cũng sẽ có cái định hướng. Anh khẳng định với em rằng ở cái tầm này cô ấy sẽ nghĩ nhiều thứ còn chín chắn, chỉn chu hơn em nhiều. Chắc chắn là như thế. Đàn đàn ông với đàn bà bằng tuổi nhau bằng tuổi nhau thôi họ đã thì phụ nữ họ đã có cách nghĩ hơn đàn ông mình 10 10 năm mười mấy năm rồi. Chứ đừng nói là ở trong cái trường hợp này thì anh tin chắc rằng là cô ấy cũng có nhiều cái nghĩ sâu xa hơn em nhiều. Cho nên là ít nhất ở tại cái thời điểm này thì em không phải quá lo lắng về cái việc đó với cô ấy. Cái điều cuối cùng là như thế này. Anh có hỏi em là em đã đưa cô ấy về chưa? Thì qua cái câu chuyện bạn ấy nói thì như thế này các anh ấy chỉ ạ. Bạn ấy nói rằng là đã cũng đã mấy lần Bạn ấy đặt vấn đề là đưa cô ấy về Nhưng cô ấy vẫn còn ấn ná Cô ấy nói rằng là cô ấy sợ Đúng, cô ấy sợ Cô ấy ngại, cô ấy sợ Vì cô ấy và em là hai cái, cái, cái, cái thái cực Nó hơi tranh lệch nhau quá Tuy nhiên rằng nói thật lòng Nếu như thực sự cô ấy là người muốn gắn kết với em Thì chắc chắn một điều rằng là Cô ấy cho dù là mồm nói miệng nói như thế thôi Nhưng cô ấy sẽ là người muốn Về ra mắt gia đình em nhất. Tại vì cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô sẽ phải càng về... Nếu như thực sự là cô muốn gắn kết với em. Thì cô sẽ càng muốn nhanh chóng về ra mắt gia đình em. Để cô còn tính đường đi nước bước của cô ấy. Còn nấn ná như thế này thì anh thấy nó không ổn. Nó không ổn tí nào cả. Nhá. Thật lòng là nó không ổn tí nào cả. Đấy. Và cuối cùng. Cái điều cuối cùng. Là như anh... Anh... Muốn nói là Có lẽ là bản thân em cũng nên xem lại Cái nhận thức về tình cảm của em Trong giai đoạn này Dù sao thì Hai bạn giống như kiểu là Hai hai bạn ở nơi đất khách quê người Hai cái người cô đơn Va vào nhau Thì các bạn Anh cho rằng là Cái tình yêu của em nó có thể gọi là tình yêu được rồi Nhưng mà Nó chưa tròn trịa Hai con người nơi đất khách quê người vô tình va vào nhau Trong cái sự cô đơn lẻ loi một mình Khi mà những người thân thì ở quá xa Khi mà ở nơi các bạn sống không tìm được một người đồng hương đồng điệu đúng theo như mình mong muốn Hai bạn va vào nhau Và ở ít nhất ở trong cái hoàn cảnh đó của các bạn ở bên cái đất nước đó Thì các bạn không còn cái lựa chọn nào khác Cho nên các bạn quyết định gắn kết với nhau. Cái điều này thì em quyết nhá. Em quyết. Thế nhưng mà em sẽ em sẽ phải tính. Nếu như em vẫn cứ ở đó thì có thể. Bởi vì ở đó thì em em chẳng còn cách nào khác. Thì ok. Còn nếu như em về. Em về em sẽ lập nghiệp tại quê hương, em sẽ về với gia đình ở gần nhà cả thứ thì thực sự là em phải cân nhắc. Thực sự là em phải cân nhắc Ok Chứ không là giả hơi đấy Bây giờ có thể em chưa nghĩ Dăm năm, bảy năm nữa, mười năm nữa cả Về ở với nhau có một hai vài đứa con Là lúc đấy phải Phải suy nghĩ Bởi vì nó có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra Nhiều lắm em ạ Nó không chỉ có như vậy đâu Ừ uh -huh. hiện tại đến giờ phút này anh nhìn thấy cô ấy và em đã có sự tranh lệch tương đối nhiều rồi còn xử lý như thế nào thì hai bạn phải bàn với nhau thôi hai bạn sẽ phải ngồi nói chuyện với nhau thôi và cá nhân anh cho rằng là em cứ nói thẳng em trai anh nói thật là em không khôn được hơn cô đâu em không khôn được hơn cô đâu nên cho nên là tốt nhất là một khi một khi mà hai người đã đã đã đã đã có những cái quyết định rồi thì chi bằng là mình nói thẳng một khi mình đã không khôn bằng người ta rồi thì tốt nhất là đừng có vòng vèo vòng vo làm gì cả mình cứ thẳng tưng cho nó nhanh và vuông chỉ có khi mình khôn hơn mình chiếm thế chủ động trong mọi mối quan hệ từ làm ăn cho đến công việc ở cơ quan cho đến công việc anh em bạn bè cho đến công việc yêu đương cho đến cái sự yêu đương trong tất cả các mối quan hệ nếu như mình chiếm thế chủ động thì mình mới có có thể là vòng vo rồi là giơ tay trái, uh, vung tay phải rồi là nhìn đĩa rau gắp đĩa thịt rồi là đánh tiếng nghe hơi nổi trọ này nọ. Còn khi mà mình đã không khôn hơn người ta thì tốt nhất là cứ thẳng tưng cho nó cho nó xanh chín. Chứ mình đã không khôn hơn người ta mình vòng vèo rồi không khéo nên lúc người ta lại nghĩ khác là một thứ hai là càng vòng vèo rồi không khéo À, người ta lại lại đưa mình vào một cái mê trận khác người ta thì lại dở nói thẳng tưng em này à, chị này em nghĩ là có khi là chúng ta như thế này thế này ở thì thôi chúng ta cưới em quyết định rồi bất chấp mọi thứ bất chấp mọi gian khổ mọi khó khăn bất chấp tương lai ra sao em không cần biết em yêu chị chị à em yêu, yêu chị chúng mình cưới hoặc là Chị này, em cũng ngậm mãi rồi Có lẽ là em phải về Và Ở gần nhà Bởi vì em còn quá nhiều điều Phải lo lắng, em còn cả một gia đình Ở đằng sau Cho nên là thôi Chúng mình Tạm dừng, chúng mình dừng lại ở đây Đấy là tùy cách nói của em và tùy cái quyết định của em nha Nhưng tốt nhất là phải thẳng Đừng vòng vo và cũng đừng thử Thử test thích làm gì cả em không có thời gian và cô cũng chẳng thời, còn thời gian nữa. Chỉ bằng sổ sốt ra lần để cho xong, giải thoát cho cho em và cho cả cô, cô sẽ có cái, cái đường đi nước bước của cô tiếp theo bởi vì thời gian cô còn ngắn lắm. Đấy. Rõ ràng, rành mạch. Ừ. Còn nếu như là là là là một người mà cho cô gái kia lời khuyên Thì mình cũng muốn nói với với bạn như thế này bạn nữ Nói thật lòng nếu như mình là bạn Mình cũng không chọn cậu trai này Người ta nói rằng là con gái mà Làm thân con gái như hạt mưa xa Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày Khi mà lấy chồng Có nhiều câu nói các chị nói là à lấy chồng như một canh bạc, à, lấy về thằng chồng tốt thì này thế kia đấy cuộc sống. Lấy chồng đâu có phải chỉ có cưới một người đàn ông đâu. Lấy chồng bạn sẽ lấy cả gia đình nhà nhà chồng. Bạn sẽ phải Bạn đừng nghĩ rằng là bạn ở bên đó bạn chẳng bao giờ bạn về đối mặt không. Sớm muộn gì cũng thế. Dù sao thì chúng ta cũng là người A Đông Chúng ta vẫn phải sống sinh hoạt tư duy theo cách của người A Đông Phụ nữ lấy chồng là theo chồng giống như trong câu chuyện Cái con thơm con gái nhà ông Hạnh đó Đó Bây giờ mày lấy chồng như bát nước hết đi Rồi mày đi lấy chồng là mày phải theo về nhà chồng Giống như cái cách nói ở chỗ mình Là trên dân tộc người ta nói rồi sống Bây giờ tao lấy mày về cúng ma rồi Bây giờ sống mày làm người nhà tao chết Mày làm ma nhà tao Không thể nào trốn cả đời được trốn một ngày hai ngày Không thể nào trốn tránh cả đời được Có nghĩa là bạn về bạn sẽ phải đối mặt với nhà chồng mà nhất là đàn ông các bạn người ta bảo rồi cọc chết 3 năm quay đầu về núi đàn ông bọn mình cũng thế thôi ở cái tầm của mình thôi chiêu chiêu này thôi thế nhưng mà rồi mình cũng đi chán đi chê và cuối cùng mình về mình lựa chọn bên trong khi mình có rất là nhiều những cái lựa chọn sống ở nhiều nơi khác ở trong cái thanh xuân của mình thế nhưng cuối cùng mình vẫn lựa chọn đến một cái tầm nào đó mình lựa chọn về gần nhà gần nhất cả bên nội lẫn bên ngoại để làm sao mình có thể chạy đi chạy lại được tại vì bố mẹ mình già rồi Mình ở cái cương vị là là người trèo trống Đến một lúc nào đó biết đâu Cái cậu trai của bạn cũng thế Anh về Anh phải về Anh ấy muốn về Bạn không thể không theo đúng không Và tất nhiên nếu mà tính đến trường hợp lúc đấy thì bỏ Thì thôi mình không nói Không nói nữa Nhưng nếu như lúc đó hai người gắn bó thì Bạn vẫn phải theo Bạn vẫn phải về Mà cái giống đã ngay từ đầu Nó đã có cái mâu thuẫn, cái cọc cạch với gia đình nhà chồng rồi Thì bạn cứ nhìn từ cô Thoan mà ra đến chết còn chả được yên Một khi mà cái Nó gọi là cái gì? Cái thành kiến Nó đã phát sinh từ gia đình nhà chồng Thì Bạn sẽ khổ đến hết đời Đến khi nào bạn còn làm dâu nhà đấy bạn còn khổ Mình nói thật Và nếu như mà bạn Cái, cái cái cái cái mối quan hệ của hai người nó không còn được nữa bạn ra đi thì bạn vẫn khổ nhà đấy họ sẽ chửi bạn cho đến khi mà bạn đến khi họ chết dù là lúc đó bạn có nghe hay không nó không còn quan trọng nữa thế cho nên là cái này thì tôi nghĩ rằng khi tôi nói ra thì chắc là nhiều chị em ở đây cũng hiểu đúng không ạ một khi mà đã không ưa thì dưa cũng có dồi họ đã ghét thành kiến ngay từ ban đầu về nhà chồng rồi ấy. lại vớ phải mẹ đôi khi lại vớ phải ba đứa em cô giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng, vớ phải bà mẹ chồng. Thuộc dạng là ngâm giấm búng hạt tiêu nữa thì thế cho nên là ngay từ đây, từ cái thời điểm này bạn đã nhìn thấy cái tương lai đó mà bạn cố Thì sau này bạn khổ. Cứ cho rằng cái hai người yêu nhau thật lòng đi. Anh chồng của bạn cũng khổ. Bố mẹ bạn cũng khổ. Tại vì thương con gái. Gặp phải nhà chồng khắc nghiệt. Còn tất nhiên rằng là cuộc sống chẳng có cái gì. Được như chúng ta mong muốn. Chẳng có cái gì tròn vành vạnh cả. Thế nhưng mà chi thay vì cái việc. Bạn là một cái vung tròn bạn. Bạn chọn một cái nồi tròn để úp vào Bạn hơi meo meo Thì bạn cũng chọn một cái nồi nó hơi meo meo úp vào Chứ bạn là cái vung tròn Mà bạn đòi úp vào cái nồi vuông Thì nó không thể được Nó không thể được Đúng không? Nếu như bạn bạn hơi meo meo Bạn chọn một cái nồi hơi meo meo Thì thôi thì mình đặt vào nhau Nó hơi xoay xoay một tí Nó năn năn nắn một tí Thì thôi thì nó nó tạm khít Nó có cái vài cái khe nhỏ nhỏ thôi Thì thôi mỗi người cố một tí để cho nó khít Nó trọn vẹn nhưng mà rõ ràng bạn là một cái vuông tròn mà bạn làm sao bạn ốp được vào cái nồi vuông không thể đúng chưa đấy thưa ý mình là như thế mình nói như thế đại ý là để bạn hiểu chúng mình nên nhận thức được cái tình trạng thực tế nó đang là như thế nào ok bạn cứ bảo thôi chị em bây giờ em bây giờ đang ở tận mẹ với xứ Hàn xin... quan trọng gì khó em quá em đít về nữa Chắc chứ. Chắc chứ. Răm năm, mười năm nữa, ông già, bà già, chồng già rồi. Hả không? Nó phải về. Nó nói với bạn rằng là bây giờ tôi về. Cô phải theo tôi. Còn nếu không thì giải tán. Lúc đó bạn có giải tán được không? Còn nguyên lúc đó là Gia đình bao nhiêu năm ở với nhau Có tài sản chung Có những đứa con chung Rồi chia nhau nào Khổ ai Bạn về theo nó Nó đã bao nhiêu năm thành kiến với gia đình nhà chồng bạn về Nhà chồng người ta chỉ chờ Ví dụ 3-4 đứa giặc bên ngô Nó chỉ chờ mỗi bạn về thôi Là nó liên hoan bạn luôn Ba mẹ chồng bao nhiêu năm bà đã có thành kiến với bạn rồi Nó cũng chỉ chờ bà ấy, Chỉ chờ mỗi bạn về thôi là bà ấy. Bài cho bạn biết thế nào là Quái thai ngâm dấm búng hạt tiêu à, Bạn về đến đầu làng một cái Là thằng tún xe ôm nó <cười> Tú à Tú à Chú mới đi Hàn Quốc về đấy à Ôi trà trà Hôm nay lại dẫn cả mẹ nuôi ở bên Hàn Quốc về đấy Dạ thế cháu chào bác ạ <cười> Bác trông phúc hậu quá Cảm ơn bác bao nhiêu năm qua Ở bên đấy đã nhận em Tú làm con nuôi chăm lo Ôi trời ôi gặp phải bà chị Hương bán cháo lòng bà chị Hương bán thịt lợn hai bà thế thằng tú con nhà tài đấy à <cười> ôi trời ơi thế thế bảo mày lấy chồng già à, lấy vợ già lắm à ở cô nhìn có già lắm đâu cũng chỉ chạc chạc tuổi cô chứ mấy cay không bạn đi bên cạnh chồng bạn bạn cay. bạn liệu bạn có ở lại được cái làng đấy không ở làm sao được ở làm sao được còn bạn đừng nghĩ rằng là chồng bạn sẽ bênh bạn đúng nó bênh bạn bạn đừng ra và bạn sẽ nghĩ giống như trong mấy cái câu chuyện ngôn tình rằng chỉ cần vòng tay che chở của anh thì dòng bão sẽ dừng lại đúng không đéo có cái mùa xuân đấy đâu không có mình vẫn cứ nói nó miệng thế gian là làn sóng biển nó chẳng phải miệng chôm miệng vại để mà đậy mà che được chồng bạn có thể chắn bên đông nó đánh bên tây chồng bạn che bên tây thì nó rội từ trên đầu rội xuống còn chưa tính gặp phải mấy thằng như Ryan à, nó móc lốp đấy nên cho nên là khó lắm Thôi thì Mình không chúng Ở cái tầm tuổi của bạn Nó không còn nhiều thời gian nữa Đây là tôi đang nói rất là thật nha bạn nữ Cái tầm tuổi của bạn Cương vị của bạn Trong tình huống của bạn bây giờ Bạn không còn nhiều thời gian nữa Thay vì Bạn lao vào những cái mối quan hệ Nó nguy hiểm Những cái mối quan hệ Có thể nói là gần như không có tương lai hoặc có thì nó cũng bầy nhầy thì chi bằng chúng ta chọn những cái thứ gì đó nó yên tâm hơn, nó an toàn hơn ở cái tầm tuổi của bạn bây giờ ở cái cương vị của bạn bây giờ thì thiết nghĩ là bạn nên ích kỷ, bạn nên ích kỷ phải nghĩ cho bạn nhiều hơn chứ không phải nghĩ cho tình yêu, cho thanh xuân, cho cho hai chúng ta nữa mà bạn phải nghĩ cho cho bạn, đó, cho bản thân đó thật đấy. À nếu cậu với chị kém bạn 1 2 tuổi. Mét mét nó kiểu như vợ chồng nhà nhà nhà, nhà trung trung thoan ở trong cái câu chuyện vừa rồi thì còn đỡ đỡ. gái hơn hai trai hơn một cũng được, ba cũng được. Ở đây nó xa quá. Hơn nữa là đấy, như tôi vừa nói đấy. Tự nhìn hai người để đánh giá là thấy. Mà bạn cũng đâu có phải là Tí dụ nếu như bạn là một phú bà. À, bạn là một phú bà. Bạn đi về nhà chồng thằng Tũn xe ôm. À, tú đưa bà ngoại. Bạn rút luôn một cọc tiền. Bạn phang thẳng vào thằng xe ôm đấy. Im mồm. À, dạ. <cười> Hôm nay em gái 18 tuổi đi theo Tú về nhà chồng đấy à. à bà Hương thì cháu lòng cái bà Hương thịt lợn đang. À Tú... Bạn lại cầm một cọc tiền Bạn ném phang phu phát im hồn Thôi vợ ẩn tú trẻ thế chồng cứ như là gái 18 ấy. Nó khác Nếu bạn là một phú bà Nó khác Bạn có thể dùng Quyền lực của mình Bạn đàn áp tất cả mọi thứ Khi bạn có trong tay quyền lực tuyệt đối Thì mọi thứ còn lại Mọi sự chống cự lo là yếu đuối và vô nghĩa Bạn về nhà chồng Đó mấy đứa giặc bên Ngô hả? Chị cầm, chị cầm tiền, chị cầm, chị cầm kim cương hột xoàn, chị cầm túi dio, chị đập cho chúng mày im mồm, chị dán tiền vào mồm chúng mày, được chưa? Mẹ chồng mà thái độ lằng nhằng á, con kéo đổ nhà của mẹ, con xây cái nhà khác bằng kim cương cho mẹ ở, nhát hột xoàn vào mồm để cho mẹ đỡ về nói, đó là bạn là một phú bà, bạn có quyền lực tuyệt đối đúng không? Bạn có tiền, bạn trùng tu nhan sắc, bạn bơm chỗ cần bơm, bạn hút chỗ cần hút, bạn căng chỗ cần căng, căng bạn tô màu chỗ cần tô màu, người bạn nó khác. Thế nhưng mà xét trong cái tình huống nó vừa vừa thì mình phải cân nhắc và mình phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, mình chọn một cái con đường an toàn nhất có thể cho chính mình đã. Cậu ấy còn trẻ, ít nhất là trẻ hơn mình nhiều Cậu ấy còn có tương lai ở phía trước Cậu ấy còn, người ta bảo là ngã xuống ở đâu đứng lên ở đó Cậu ấy ngã xuống, cậu ấy vẫn còn có con đường đứng lên để đi tiếp Nhưng ở mình bây giờ, mình mà ngã Ok, mình có thể cố gắng, mình gồng gánh, mình đứng lên được Đúng, đúng không? Ở cương vị của bạn bây giờ Bạn vẫn có thể gồng gánh, bạn đứng lên được Ngã xuống ở đâu đứng lên ở đó Thế nhưng mà Bỏ ra thời gian Công sức và sự ăn bó ờ Ngã xuống rồi cắn răng cắn lợi Chịu đau rồi Và đứng lên nhưng, nhưng rồi đứng lên Thì hoang mang lắm Hoang mang lắm Đứng lên rồi Rồi biết đi đâu về đâu Hả Đứng lên rồi biết đi đâu về đâu Rồi còn cả những đứa con Còn chưa nói đến là có đứng dậy nổi hay không nữa Dù sao thì mình là một người phụ nữ Nếu mà nói một cái cách khắt khe là cay độc thì là mình là một người phụ nữ quá lứa Quá quá lứa Thì mình có đứng lên được không Đứng lên rồi thì sẽ ra sao? Sẽ đi đâu về đâu? Đi tiếp như thế nào? Không có cái tương lai nào cả. Hoặc là có có tương lai. Thì. Ở trước mắt nó mờ mịt lắm. Thế cho nên là. Đừng bảo hiểm. bạn nữ thân mến. Ở cái tầm. Ở cái cương vị của bạn bây giờ không nên mạo hiểm Không nên mạo hiểm Đừng tự hà khắc với bản thân mình như thế Mà hãy ích kỷ để kiếm tìm lấy cho mình những thứ tốt nhất Mình không biết là vì lý do gì Mà cho đến tận bây giờ bạn vẫn chưa lập gia đình Nhưng, nhưng Có lẽ là những điều mà bạn trải qua Nó cũng thực sự là vất vả Ít nhất là đối với bạn Mình rất thông cảm vì điều đó Thực sự mình rất thông cảm Những điều bạn từng trải qua Hẳn là nó cũng Nó cũng không đơn giản một tí nào cả Nó rất là vất vả Và vì Rất là khó khăn vất vả Mới được như ngày hôm nay Mới đi được đến bước này Thì Mình nghĩ rằng là bạn không nên Bạn thực sự là không nên Chọn những cái phương án Nó, nó nguy hiểm Để rồi có khi là Tất cả những cái công sức Mà chúng, mà bạn đã cố gắng suốt những năm tháng qua Tất cả những cái đánh đổi Cả cái thanh xuân bạn đánh đổi Những năm tháng qua nó sẽ tan thành bọt biển Bà nữ thân bến đã đến lúc Bạn phải nghĩ cho bản thân bạn Chứ không phải là cho tình yêu Bạn đâu còn trẻ nữa để mà phư lưu tình ái nữa đâu Bạn không còn trẻ nữa Có thể bây giờ Bạn chỉ đang ở trong cái cái cảm giác giống như bạn là một cái mảnh đất khô cằn Khô nứt khô nẻ Bạn được tưới tắm bởi cái trận mưa của tuổi thanh xuân Của cái cậu trai đang thanh xuân Một trận mưa mà nghĩ rằng đó là dòng sông dòng suối Không đâu bạn nữ Không đâu em ạ Trận mưa đó có thể chỉ là một trận mưa rào Nó ảo số một cái Tưới đẫm cái mảnh đất khô cằn đó. Thế nhưng có chắc nó sẽ động lại được cái gì không? Có chắc nó động lại được cái gì không? Hay để rồi sau đó nó lại là những trận hạn hán khô cằn và khốc liệt hơn. Bây giờ bạn đang cần một dòng suối một dòng sông thứ mà sẽ làm cho cuộc đời của bạn Làm cho cái mảnh đất khô cằn đó Sẽ thực sự nảy lên những mầm cây tươi tốt Và thành cả một cánh rừng Để cho vĩnh viễn mai sau Chứ không phải chỉ là những cơn mưa rào bất chợt. Đó là những cái điều mà Mình nói còn tất nhiên rằng là Mình cũng không khuyên bạn là à, Đến với cậu đi hay là bỏ quách cậu đi Mình phân tích Để cho bạn ấy. Cũng như là mình vừa phân tích để cho cậu có cái lựa chọn của cậu ấy, Thì vừa rồi mình cũng phân tích để cho bạn có những lựa chọn của bạn. Và mình tin chắc rằng là hẳn là bạn cũng có. Chứ không phải là không. Chẳng qua là có thể là nghe những cái phân tích của mình. Thì mình nói ra ở một số cái góc cạnh mà biết đâu bạn lại chưa nghĩ tới. Còn cái quyền lựa chọn là các bạn. Dù sao thì... Rõ ràng là lúc các bạn sướng, các bạn có... Tún ơi! Em sướng quá, Tún ơi! Em sướng quá... Không, bạn có gọi mình đâu. Lúc đó các bạn đâu gọi mình đâu. Lúc các bạn đi ăn nhậu, các bạn đâu gọi... Tún ơi, sao mới đi nhậu đâu? Cho nên là... Mọi quyền quyết định sướng khổ là ở các bạn. Nhá. Mọi quyền quyết định sướng khổ là các bạn. Bố mẹ cũng... Đấy như mình đã nói đấy, ông bà già... Chả can thiệp được cùng lắm Sau này nhìn bạn khổ đi bộ ông bà già đẻ nhà bạn ấy Nhìn bạn khổ đi ông bà già Ông chỉ có ở nhà khóc lóc thương con thôi Có đâu có làm gì được Có thể lúc đó ông bà cụ 80 tuổi Rôn rảy mắt mờ chân chậm Nhưng vẫn còn nhòa mắt khóc Vì thương con gái Phải chịu cái cảnh làm dâu bị nhà chồng hắt hồi Ông già gần 90 tuổi rồi thở ra nhiều hơn hít vào rồi mà vẫn cứ đau đau đêm chẳng ngủ được nghĩ đến cảnh đứa con gái của mình gần 40 tuổi đầu mới lấy được chồng thế mà về lại chịu cảnh làm dâu bị nhà chồng nó hà khắc nó hắt hủi mà mình thì già rồi lực bất tòng tâm chả làm gì được bố mẹ đâu cũng chả làm gì được ngoài cái việc chỉ biết thở dài than khóc thương con <cười> Hãy chọn những điều tốt nhất cho bản thân. Bạn đã qua cái thời để nghĩ cho mọi người rồi. Đã đến lúc bạn phải nghĩ cho bản thân bạn nhiều hơn. Đó. Đó là tất cả những cái điều mà anh Tũng muốn khuyên hai bạn. Ở trong cái thời điểm này. Còn uh, mọi thứ là hai bạn quyết định. nhá Ok thì ở đây cũng có rất nhiều các anh các chị cũng đang comment thì anh nhờ anh các chị các bạn ở đây cũng sẽ chia sẻ với bạn với hai bạn những cái điều mà biết đâu được anh Tuấn không nghĩ ra được bởi vì có những ở đây có cả những anh chị lớn tuổi hơn rất là nhiều thậm chí có cả các cô chú họ từng trải hơn rất là nhiều không biết đâu được họ cũng có những cái góc nhìn mà anh em mình nghĩ rằng là có thể nó rất là phù hợp thì em có thể là xem cả những cái ý kiến của anh chị, những phân tích của anh chị cô chú nữa nhé. Ok, à, một lần nữa thì nếu mà cưới nhớ là mua chè nha em nhé. Chè này bình dân, ok. Pha đám cưới là quá ok. Còn nếu như mà mày mày làm cháp cưới, anh anh đóng cái ấm cho mày. Anh đóng cái ấm nhỏ nhỏ cho mày Khoảng tầm 10-12 gram Cái xanh đỏ tím vàng nâu lục lam tràn Anh lấy cho mày cái ấm Cái này mà kết thành cháp con rồng con phượng Nó đẹp lắm em à. Lấy cái nhỏ nhỏ này Kết thành cháp con rồng con phượng này Em ơi nó đẹp lắm à. Kết thành cái cháp hình con phượng đẹp lắm luôn em Sau đó là bóc ra cái dạ dạ thư cô Hương uh, cháu lòng Ở đây cháu có ít chè bút Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Với lại ít bánh su xê ăn hỏi Cháu biếu cô Dạ thưa cô Hương thịt lợn bên này là của cô ạ Dạ tụng xe ôm thì nó ở ngoài kia rồi Đang ngồi pha thử rồi Đấy Móc câu năng mới 3 lít rưỡi ký năm cái bịch này hoặc là em có thể là anh hỗ trợ Em đóng thành ấm như này được Rất là ok đi lễ đi lạt Đó, Đám cưới ăn hỏi là quá là chuẩn bài nhá Chầm chéo chấm thịt gà cỗ cưới Cũng chuẩn bài Cưới mà không có bát canh măng Người ta cười cho măng nó cũng có nữa à Vợ chồng cưới nhau Mà đêm hôm mà khó ngủ Hùng hục phát Sau đó là ban ngày uống ngăn gật Xà đen tối hùng hục phát Ôm nhau ngủ thì cứ gọi là ping chả ok Vào shop để mua hàng Hoặc là theo số đỏ Để anh free ship nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Ê sao ta thấy ta khốn nạn quá Phú Liệu rằng là như thế ta có chưa cách đổi lứa Phú